Tiên nhịp, tác giả, nhĩ Căn thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 1910 kiếp nạn của đảo Ma Tông. Hành động vừa rồi của Vương Lâm tạo thanh thế rất lớn nhưng trên thực tế với tu vi của hắn có thể hoàn thành mà không hề gây chút tiếng động. Giờ phút này tiếng bước chân của hắn không nhanh nhưng mỗi bước đều vượt qua mấy trăm trượng, lao thẳng vào mê vụ đại trận của đảo Ma Tông, rất nhanh sẽ áp sát. Thân thể hắn không chút dừng lại cất bước đi thẳng vào bên trong. Trong nháy mắt khi thân thể hắn tiến vào trong đại trận, từ trong xương mù này liền truyền ra tiếng ấm vang kinh thiên. Tiếng động này truyền khắp bốn phía, cũng truyền vào bên trong đảo Ma Tông. Hơn ba vạn tu sĩ trong công trong đó có hơn phần nữa đang đả tỏa, giờ phút này bị tiếng âm vang này làm cho chấn động thần sắc đại biến, nhanh chóng rời khỏi vị trí, xuất hiện trên bầu trời. Chỉ thấy vùng sương mù bao phủ bầu trời đang quay cuồng kịch liệt bên trong giống như huyễn hóa ra 18 vư ảnh khổng lồ đang vần quanh một người, vừa vây công vừa phát ra hàng loạt tiếng hí sống Kẻ địch tới tất cả môn nhân bước thứ ba bày trận. Một tiếng gầm nhẹ vang lên từ một ngọn núi phía bắc đảo Ma Tông. Ngay sau đó một vùng mây đỏ nhanh chóng bay tới trong đó có một nam tử trung niên mặt hồng bào. Hắn sau khi hiện thân lập tức vung tay áo lên. Chỉ thấy mây đỏ bốn phía gào thét lao tới bay thẳng lên sương mù trên bầu trời cùng lúc đó, trong tiếng gầm nhẹ của hắn, bên trong đạo ma tông bay ra hơn 10 đạo cầu vùng, trong mỗi đạo cầu vùng đều là một bậc toàn năng bước thứ 3 của đạo ma tông. Những người này có nam có nữ, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, sau khi xuất hiện liền lập tức dung nhập vào trong sương mù trên bầu trời, chủ trì trận pháp, ngăn cản ngoại nhân phá trận. Ngay sau đó, từ phía tây của đảo Ma Tông, một đạo kim quang nhanh chóng bay tới ở bên cạnh Nam Tử mặt hồng bào hóa thành một lão già thần sắc âm trầm, ngẩng đầu nhìn sương mù trên bầu trời, ánh mắt lộ hàn quang, lại dám xông vào hỗn sơn đại trận của đảo Ma Tông ta, lão phu muốn xem kẻ nào lại lớn gan như vậy. hắn vừa nói thân thể nhoáng một cách liền bay thẳng vào sương mù trong bầu trời. Bên trong sương mù toàn thân vương lâm bao phủ trong bạch y chậm rãi tiến về phía trước Ở trước người hắn có 18 hư ảnh do sương mù biến thành cao thép từ bốn phương tám hướng nhanh chóng vọt tới tỏa ra khí tức vô cùng kinh khủng Trong nháy mắt khi 18 hư ảnh này tới gần Khuôn mặt vương lâm bị áo bào che phủ Hai mắt lói lên hàn quang tay phải sơ lên vung mạnh về phía trước Tây thiên Vương Lâm bình tĩnh nói. Trong nháy mắt khi lời nói truyền ra, tay phải vung lên, chỉ thấy bầu trời bị sương mù bao phủ của Đạo Ma tông vốn ngàn năm không mây nhưng vào lúc này lại truyền ra tiếng âm vang kinh thiên. Trong tiếng động này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái khe khổng lồ. Trong cái khe này bất ngờ có một đôi tay to lớn từ trong khe vươn ra. Đôi tay này to như hai trái núi. Giờ phút này vươn ra, từ xa nhìn lại giống như là cánh tay của bầu trời sáng xuống túm lấy cả vùng sương mù của đảo Ma Tôn Đám sương mù này vốn không phải là thực chất nhưng giờ phút này lại bị hai bàn tay khổng lồ túm được, giống như có hình thể thực bị nắm lại Trong nháy mắt khi nắm lấy sương mù, hai cánh tay khổng lồ kia liền kéo mạnh ra ngoài một cái Một động tác này khiến tiếng nổ ầm ầm truyền khắp thiên địa, chỉ thấy xương mù nọ bất ngờ bị hai cánh tay kia điên cuồng xé ra tạo thành hai nửa phía trên đảo Ma Tông. Tiếng chấn động vang vọng, hai phần xương mù bị kéo đôi ra dưới sự lôi kéo của đôi tay liền hướng về hai hướng ầm ầm bay đi, khiến cho ánh sáng mặt trời trói trang trực tiếp chiếu xuống đảo Ma Tông đã không còn xương mù bảo vệ. Cảnh tượng này khiến cho hơn 3 vạn tu sĩ đạo Ma Tông nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, xung động tâm thần bị dọa cho hồn phi phách tán. Từ cổ chí kim, từ một khắc trận pháp này của đạo Ma Tông xuất hiện đến nay, không phải là chưa có người nào xâm phạm. Cũng có mấy lần trận pháp hộ sơn này trong đại chiến bị hủy, nhưng chưa bao giờ lại bị người ta dùng phương thức khiến xa đầu tê dại. Dung động như hiện sờ phá vỡ Trong nháy mắt khi mê vụ đại trận bị đôi tay khổng lồ kia xé mở Trong hai nửa xương mù bị xé ra truyền ra tiếng kêu thảm thiết Chỉ thấy mấy chục tu sĩ đạo ma tông vừa rồi dung nhập trong xương mù Đều nhanh chóng bay ra đồng loạt phun máu tươi Thậm chí còn mấy người trong nháy mắt bay ra thân thể còn nổ tung Hóa thành huyết nhục Hiển nhiên là không thể thừa nhận lực lượng rằng xé của đôi tay khi xé tan đại trận. Còn con lão già mạc kim bào thần sắc âm trầm vừa rồi nhảy vào trong xương mù. Lúc này cũng ở trong đoàn người lao ra, bộ dáng vô cùng chật vật, thần sắc hoảng sợ nhìn lên bầu trời, hai mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Hắn hiểu rõ lực lượng phòng hộ của đại trận này đủ để chống được một kích toàn lực của kim tôn nhưng giờ phút này trận pháp này lại đơn giản bị hủy diệt kéo thành hai nữa ý nghĩa của cảnh tượng này khiến lão già mặt kim bào run sẩy tâm thần hắn hắn có tu vi gì dưới ánh mặt trời sáng sờ có một thân ảnh mặc áo bào trắng đang yên lặng đứng trên bầu trời đôi mắt từ trong áo bào nhìn như lói lên hàn quang nhìn đám người đang chấn động trong đạo ma tông các hạ là ai vì sao lại xung vào đạo ma tôn ta hủy đại trận của đạo ma tôn ta lão già mặt kim bào ném xung động trong lòng lớn tiếng gầm lên đạo ma tôn ta là một trong cửu tôn thập tam môn của đông châu lão tổ là thiên tôn các hạ xấu đầu ấm mật rút cuộc là ai có cửu oán gì với đạo ma tôn ta trừ lão già mặt kim bào này nam tử trung niên mặt hồng bào cũng chấn động tâm tình Tu vi của hắn đạt tới không kiếp hậu kỳ nhưng tự hỏi nếu bản thân vào trong mê vụ đại trận thì quyết không thể xông ra được, cũng không thể dùng phương thức kinh người này để hủy diệt hộ tông đại trận này. Hai người bọn hắn đã thế, càng không nói tới mấy chục tu sĩ suýt tử vong, vừa trốn ra được kia. Đám người nhìn về phía vương lâm trên bầu trời, mang theo vẻ hoảng sợ tràn ngập tất cả ba vạn tu sĩ còn lại của đảo Ma Tông cũng như quên cả hô hấp, ngơ ngác nhìn bầu trời, toàn thân tràn ngập sợ hãi trở nên run rẩy. Quên ta rồi sao? Nhưng Vương Mẫu vẫn nhớ rõ các ngươi. Vương Lâm đứng trên bầu trời ánh mắt đảo qua đám người phía dưới, cuối cùng rơi vào đảo nhỏ trong hồ nước phía xa xa. Lời nói vừa thốt ra, tay phải Vương Lâm dơ lên, lật mũ trùm để lộ khuôn mặt lạnh lùng của hắn ra dưới ánh mặt trời. Hơn một trăm năm mà thôi, các người hắn còn nhớ rõ trận chiến ở biên giới mạnh thổ châu. Hiện giờ đã nhận ra Vương Mố chư? Trong nháy mắt khi Vương Lâm lật mũ trùm, lão già mặt kim bào nhìn Vương Lâm, hai mắt lộ vẻ không thể nào tin nổi. Vương Lâm! Hắn liếc mắt một cách là nhận ra vương lâm Hắn không thể nào quên trận sát phạt kinh người bên biên giới mạnh thổ châu năm xưa Trong trận chiến ấy đạo Ma Tông xuất động ra rất nhiều tu sĩ Nhưng bị lực lượng một người dếp hơn phân nửa Cuối cùng nếu không có Tông chủ ra tay thì sợ rằng rất khó lưu lại được người này Là ngươi Nam tử trung niên mặt hồng bào cũng hít sâu một hơi Nhận ra vương lâm Hắn cũng tham gia trận chiến năm đó Tận mắt thấy sự điên cuồng kinh khủng của Vương Lâm Thấy đám đồng môn tử vong Thấy ánh mắt sát lục ngập trời của Vương Lâm Vương Lâm là hắn Hắn không phải hơn trăm năm trước đã bị công chủ bắt đi Đưa tới hạ miếu rồi sao Hắn không ngờ lại không chết Không ngờ là hắn Hắn năm đó ở biên giới mạnh thổ châu Giết chóc máu chảy thành sông Đạo ma tông ta năm đó xuất động rất nhiều tu sĩ, hơn nữa tông chủ giai mới bắt được người này. Nhận ra vương lâm không chỉ có hai tu sĩ không kiếp mà còn có rất nhiều người ở bốn phía. Thế những người nhận ra hắn toàn bộ đều tham gia trận chiến năm xưa. Ta năm đó đã từng nói, vương lâm thu hồi ánh mắt nhìn đám tu sĩ phía dưới, tay phải đau đớn. Từ lòng bàn tay chậm rãi lan ra âm khí cực điểm Nếu ta có ngày có thể thoát khốn Vương lâm thì thào trong âm khí bao phủ Một thanh cốt đao sắc bén từ từ chui ra khỏi huyết nhục trong lòng bàn tay hắn Ta sẽ khiến đạo ma tôm này Thanh cốt đao nhanh chóng chui ra Trong trước mắt liền hóa thành thanh đao dài hơn 10 trường Nhưng vẫn chưa chấm dứt mà tiếp tục kéo dài ra Từ nay về sau trên tiên cương đại lục, đạo thống bị hủy diệt, giết sạch toàn môn, xóa tên tôm môn này. Vương lâm quý mạnh đầu cốt đao trong tay bất ngờ dài tới hơn 30 trượng thanh đao còn dài hơn thân thể hắn. Tay phải hắn dơ lên thanh cốt đao lói lên dưới ánh mặt trời tỏa ra cốt quang trắng bệch âm khí ngập trời từ trong cơ thể vương lâm khuyết tán ra. Trong nháy mắt khi thanh cốt đao kia vung lên thân thể vương lâm nhoáng một cái liền tử. Trên bầu trời lao thẳng xuống đám tu sĩ phía dưới. Tốc độ của hắn cực nhanh như tia chớp tiến tới. Hắn cản bản không cần dùng đại thần thông chỉ cần thanh đao này đã đủ giết sạch cả tôn môn này. Dùng tôn môn này tạo thành tháp đầu người. Sắc mặt lão già mặt kim vào đại biến. Hắn có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người Vương Lâm, cũng cảm nhận được một luồng khí thế khiến tâm thần hắn run dậy. Nhưng giờ phút này hắn không thể lui lại phía sau. Thân là Đại Tôn không giúp hậu kỳ của đạo Ma Tôn, hắn biết mình không thể tránh khỏi một trận chiến này. Giờ phút này trong tiếng gầm nhẹ... Hắn cùng với nam tử trung niên mặt hồng bào bên cạnh hóa thành hai đạo cầu vòng lao thẳng về phía vương lâm trên bầu trời. Hai người liên thủ tiến hành chống cử đối phương. Với tu vi của vương lâm ngày nay, hắn không cần mặt hồn khải vẫn có thể uy hiếp đại tôn không hiếp hậu kỳ. Trong nháy mắt khi hai người này bay tới cốt đao trong tay vương lâm bỗng nhiên chém mạnh về phía trước, sát. Miệng Vương Lâm truyền ra tiếng gầm kinh thiên. Sát. Phía sau hắn, Ngũ Hành Chân Thân biến ảo ra, cũng dơ lên cốt đao, phát ra tiếng gầm giống hệt Vương Lâm. Sát. Phía sau Ngũ Hành Chân Thân, Lôi Đình Bản Nguyên Chân Thân biến ảo ra, cốt đao lập lòe tia chớp vung lên truyền ra tiếng gầm thứ ba. Ba tiếng gầm giết chóc này dung hợp Hóa thành một cơn sóng âm kinh thiên thay thế tất cả âm thanh trong thiên địa Chấn động tâm thần tất cả tu sĩ đạo ma Tông Cũng hấp dẫn ánh mắt của bọn họ ngưng tụ trên ba thân ảnh đang lao xuống dưới ánh mặt trời kia Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.odg.org Chương 1911 Hai Châu huyết Chiến Trong lúc Vương Lâm vừa xé tan mê vụ đại trận hổ sơn của đảo Ma Tông chém viết tiến vào, sơ cốt đao chém xuống một nhát kinh thiên thì ở thiên ngưu châu xa xa, giờ phút này trận chiến với lục Ma Châu đã tới mức độ vô cùng kịch liệt. Trận chiến giữa hai châu duy trì hơn trăm năm qua theo thời gian trôi qua càng ngày càng mở rộng. Ngọn lửa chiến tranh lan ra Mấy ngàn dặm khói lửa Hầu như đã lan đến toàn bộ Thiên Ngư Châu Phần lớn tu sĩ Lục Ma Châu đã vượt qua Đan Hải Tiến thẳng vào Thiên Ngư Châu Trong đó có rất nhiều mật toàn năng Thậm chí là Đại Tôn dẫn tu sĩ xông tới Hôm nay rất nhiều đảo phòng hộ của Thiên Ngư Châu đã sụp đổ Bị đánh tới tận trung tâm rồi Đại quân tu sĩ của Lục Ma Châu hóa thành hai bộ phận. Vây quanh Đại Hồn Môn và Quy Nhất Tông triển khai trận chiến cuối cùng. Ba vị lão tổ Kim tôn của Lục Ma Châu trừ Tông chủ đảo Ma Tông đang bế quan ra thì hai người còn lại cũng đang ở Thiên lưu Châu tụ tại bên ngoài Đại Hồn Môn. Về phần bên ngoài Quy Nhất Tông thì cũng có rất nhiều Đại tôn dẫn tu sĩ Lục Ma Châu điên cuồng chém giết. Trận đại chiến liên tục cả trăm năm này dù thời gian không dài lắm nhưng mức độ kịch liệt đúng là chưa từng có, tu sĩ chết trong trận chiến này hàng hà xa số. Bật toàn năng chết trận, đại tôn chết trận càng không phải nói tới tu sĩ bình thường tử vong rất nhiều. Nhưng trong trận đại chiến này, tu sĩ Hai Châu cũng có một số người vốn từ vô dung lúc này biến thành vì sao sáng chói, danh chấn Hai Châu. Cũng có kẻ thì vốn có uy niêm vô thượng trong trận chiến này thanh thế ngập trời. Thiên lưu châu này Vân Giật Phong là tu sĩ hàng đầu, tu sĩ chết trong tay Vân Giật Phong trong 100 năm này rất nhiều. Bát đao chảm thân hồn thuật trong tay hắn thanh xanh hiển hách. Mấy tháng vừa rồi hắn rời hạc miếu, dùng bí thuật chạy thẳng về thiên lưu châu tham dự vào trận đại chiến cuối cùng. Trừ hắn xa thì đường sai biên vân cũng dựa vào thiên ngư hồn khải trong trận đại chiến này thanh danh hiển hách. Đại hồn môn cũng có mấy người quật khởi trong trận đại chiến này tỏa sáng rực rỡ trở thành những ngôi sao chói mắt nhất chỉ sau lão tổ. Trong tu sĩ lục ma châu cũng có những tu sĩ như vậy. Vân không mà vương lâm dếp hai lần, bổn tôn của hắn vẫn luôn ở thiên ngư châu. Vương lâm giết chết chỉ là phân thân mà thôi Vân không này kiếm tu bất phàm trong trận đại chiến này khiến vạn người để ý Dưới vân không còn có mấy người cũng như vậy Cùng với đám người thiên ngu châu Số lượng không tới 20 người Hầu như đã trở thành diễn viên chính trong trận chiến tranh này Giống như trận chiến này đột nhiên diễn ra vì không tới 20 tu sĩ này Vì sự huy hoàng của bọn họ Chiến tranh liên tục suy trì ở Đại Hồn Môn và Quy Nhất Tông tiến hành tới bước cuối cùng. Tổng tổng 60 tu sĩ song phương chiến đấu một trận cuối cùng tuôn ra toàn bộ lực lượng, dùng tất cả thần thông, giống như muốn khiến chiến trường này thành sân khấu tận hình biểu diễn. Cũng tỏa sáng sực sỡ còn có Vương Lâm trong đạo Ma Tông tại Lục Ma Châu. Vương Lâm cũng không phải muốn thể hiện bản thân. Hắn muốn báo thù nhưng cũng vì thế mà hiện lộ ánh sáng của bản thân. Nếu như trong U Minh có người luôn quan sát trận chiến của Hai Châu này thì hắn tuyệt đối không thể quên Vương Lâm. Nhất là những chuyện giờ phút này Vương Lâm đang làm căn bản những tu sĩ thiên tài kia không thể sánh bằng, hoàn toàn lấn áp bọn họ. Thân thể hắn bay lên, sơ cốt đao trong tay cùng với đao của ngũ hành chân thân phía sau, đao của lôi đình bản nguyên chân thân hóa thành một vùng ánh sáng chói mắt, đánh thẳng tới lão già mặt kim bào và nam tử mặt hồng bào. Thân ảnh ba người dưới ánh mặt trời huy hoàng vạn trượng trong phút chốc đã áp sát. Ba tiếng sát kinh thiên động địa trong giờ phút này lẫn át toàn bộ âm thanh trong thiên địa. Hấp thu toàn bộ tâm thần của hơn 3 vạn tu sĩ, giống như thời gian trong nháy mắt đình chỉ, giống như năm tháng trong nháy mắt này sụp đổ. Trận chiến này cũng khiến Vương Lâm nổi danh khắp Tiên Cương Đại Lục. Một trận chiến này khiến tên tuổi của Vương Lâm hắn nổi lên hiển hách khắp Tiên Cương. Lực lượng một người đánh hai đại tôn không kiếp, đủ để kinh thiên động địa, phải biết rằng hai đại tôn không kiếp này đều có tu vi không kiếp chính thức. Dù bọn họ không có cơ duyên thì cả đời này cũng không thể tu tới kim tôn Nhưng bọn họ vẫn là tu sĩ không kiếp đáng sợ như trước Khiến cho vô số người phải nhìn lên Tùy ý xuất ra một người cũng mạnh hơn thất thải tiên tôn nhiều Tùy ý một người cũng có thể giết thất thải tiên tôn như lấy đồ trong túi Hôm nay hai người bọn họ đồng thời ra tay trận chiến này sao có thể không kinh ngươi Ánh đao quét ngang, âm đao trong tay vương lâm trong nháy mắt đánh thẳng tới lão xà mặt kim bào tới trước Tiếng âm vang đỉnh tai nhức ớt vang lên Cốt đao này lượn lờ âm khí vô tận ầm ầm va chạm với lão xà mặt kim bào Lão xà mặt kim bào gầm lên một tiếng kinh thiên nhất trong đời Hai tay bắt quyết, xuất ra toàn bộ pháp bảo Trong đó có một số lan ra ý tức cực kỳ cường đại Đồng thời vào lúc này, lão già mặt kim vào cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi, hai tay vung lên thi triển ra thần thông cực mạnh của tu sĩ không kiếp. Kim cương đạo Cùng với tiếng sống của hắn, một vùng kim quang bất ngờ bao phủ toàn thân hắn. Bên ngoài thân thể hắn bất ngờ có một kim thân to lớn hiện ra. Kim thân này lộ vẻ trang nghiêm trong ánh kim quang trông như chiến tiên. Không tha cho bất cứ kẻ nào dám bất kính Đại lực ma Trong kim quang truyền ra tiếng gầm nhẹ thứ hai Trong tiếng hô này chỉ thấy bên ngoài kim thân của lão già mạng kim bào lập tức bút lên hắc khí ngập trời Bao phủ toàn thân bất ngờ hóa thành một ma tôn khổng lồ Ma tôn này tướng mạo dữ tợn Toàn thân mặc áo giáp tỏa ra hắc vộ, đôi tay tràn ngập lực lượng như có thể hủy thiên diệt địa. Lúc nắm quyền tràn ra tiếng bùng bùng kinh thiên đánh thẳng về phía vương lâm trực tiếp va chạm với cốt đao vương lâm chén tới. Tiếng ầm ầm trong phút chốc vang vọng trong thiên địa chấn động bát phương. Chỉ thấy cốt đao của Vương Lâm va chạm mạnh mẽ với nắm tay của Ma Tôn trong tiếng ầm vang này, đao này ẩn chứa tu vi toàn thân của Vương Lâm, không chút dừng lại chém tan lực lượng phòng hộ, lực lượng một đao này truyền vào trong cánh tay của Ma Tôn. Một đường không hề bị cản trở, một đao này dưới ánh sáng mặt trời âm khí tung hoành chặt đứt tất cả pháp bảo ngăn cản phía trước. Chém lên cánh tay của ma tôn chặt đứt thân hình hắn đánh lên kim thân của lão già mặt kim bào. Kim quang đạo thân kia bị đánh chấn động toàn thân, lão già ở bên trong phun một bụng máu tươi, sắc mặt tái nhợt đi, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi và kinh hoàng. Ma tôn bên ngoài kim quang đạo thân của hắn bên ngoài giờ phút này đã sụp đổ bị một đao của vương lâm chém thành hai nửa giống như trước mặt vương lâm đại lực ma tôn không có chút lực lượng chống cực nào ma tôn tan nát kim thân trong nháy mắt ầm vang ngũ hành chân thân phía sau vương lâm lúc này chém một đao tới đánh thẳng tới kim quang đạo thân bên ngoài lão xà kim quang đạo thân nọ chấn động toàn thân truyền ra tiếng động như gương bị nghiền nát trực tiếp tan rã hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi. Lộ ra lão già Mạc Kim Bảo đang tuyệt vọng ở bên trong. Hai mắt lão già Mạc Kim Bảo lúc này bị sự sợ hãi bao phủ, lúc này hoàn toàn bị thanh đao Lôi Đình thu hút, chiếm toàn bộ đồng tử. Lôi quang chợt lóe lên ầm vang, Lôi Đình bản nguyên chân thân vương Lâm Phong dao chém tới. Một chém này, Lôi cốt đao quét ngang, Dùng tốc độ không thể né tránh trong nháy mắt đánh tới cổ lão xà mặt kim bào. Một cái đầu người trực tiếp bị thanh đảo chém bay, máu tươi tung tói, nguyên thần của lão xà này trong một đao này cũng tan nát. Một đại tôn không kiếp cứ thế mà tử vong. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cho ba vạn tu sĩ đạo ma tôn phía dưới căn bản không kịp phản ứng. Trưởng lão Tu Vi Thông Thiên trong lòng họ lúc này đã đầu một nơi mình một nẻo thân thể trong huyết vụ rơi thẳng xuống mặt đất. Trong nháy mắt khi lão già này tử vong nam tử trung niên mặt hồng bào cũng tới gần. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch đồng tử trong mắt co rụt lại, hầu như hồn phi phách tán, giờ phút này không cần nghĩ ngợi, điên cuồng rút lại, muốn rời khỏi nơi này. Sở phút này hắn mặc kệ đạo ma tôn gì nữa, tất cả đều không quan trọng bằng mạng của mình. Nhưng lúc này hắn mới nghĩ tới chuyện bỏ chạy đã quá chậm, trên thực tế vào một khắc khi Vương Lâm xé mở mê vụ đại trận, tất cả mọi người nơi này đều mất đi tư cách bỏ chạy. Vương Lâm xoay người, hai mắt bừng sáng, tỏa ra kim quang chói mắt. Trong kim quang này ẩn chứa một mảnh của tiên cực kiếm của tiên tổ năm sư Giờ phút này nhìn một cái. Kim quang trong mắt như tuôn ra, lao thẳng tới phía sau của nam tử mặt hồng bào. Tu vi nam tử này dù là đại tôn không kiếp nhưng đối mặt với ánh mắt của vương lâm lúc này cũng như bị trấn áp. Trong tích tắc khi ánh mắt đảo qua, tâm thần nam tử mặt hồng bào này chấn động có cảm giác như bị một kiếm xuyên thẳng qua tâm thần bước chân xứng lại. Vào khoảng khắc này, vương lâm dơ tay trái lên, hướng về bầu trời vỗ một cái Một trưởng này khiến bầu trời đảo ma công đột nhiên tối sầm lại. Chỉ thấy một trường ấn khổng lồ rất nhanh biến ảo ra, hướng về phía mặt đất ầm ầm giáng xuống trưởng ấm này không ngờ lại có chín ngón tay. Một trưởng có chín ngón này khiến cho nam tử mặt hồng bào phát ra một tiếng thê lương điên cuồng lui lại phía sau, hai tay bắt quyết triển khai toàn bộ thủ đoạn. Cùng lúc đó, ba vạn tu sĩ ở phía dưới cũng điên cuồng tản ra, muốn rời khỏi phạm vi của trưởng ấm này. Nhưng cái bóng khổng lồ dưới ánh mặt trời đã che phủ hơn phân nửa đảo Ma Tông. Trường ấm ấm vang, cũng không phải là chỉ có một cách mà bất ngờ lại có hai trường ấm củng lộ Trường thứ nhất là do so ngũ hành chân thân biến thành, trường thứ hai là do so lôi đình bản nguyên chân thân ngưng tụ, mang theo tiếng gào thét hủy diệt, ấm ầm đánh tới trong phút chốc đã tới gần nam tử mặt hồng bào. Toàn thân nam tử này tràn ngập hồng vụ. Sương mù nhúc nhích quay cuồng bất ngờ hóa thành hai cánh tay khổng lồ hướng về phía trường ấm khổng lồ trên bầu trời giống như dơ lên chống trời vậy. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 1912 thánh chỉ tới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Nhưng hai cánh tay do thần thông của nam tử mạng hồng bào này dù như có lực lượng chống trời, dù đôi tay này đã từng giết chóc vô số tu sĩ tạo thành thanh danh hiển hách. Nhưng hôm nay dưới một trường so tu vi của vương lâm bộc phát thi triển ra thì cũng giống như vô mục, nhanh chóng bị phá hủy. Chỉ thấy hai cánh tay nọ trong nháy mắt đụng phải trường ấm lập tức sụp đổ, ầm ầm an giã trưởng ấm thứ nhất nhanh chóng đánh xuống đụng vào hồng vụ tràn ngập bên ngoài thân thể nam tử mặt hồng bào. Sương mù đột nhiên tiêu tán, nam tử mặt hồng bào bên trong gầm lên cắn lưới phun máu tươi, sơ hai tay lên, lại một lần nữa va chạm với trưởng ấm. Đạo ma huyết thân Thần sắc nam tử mặt hồng bào dữ tợn, lộ vẻ điên cuồng, 3 vạn 8 ngàn đỗ chân lông toàn thân đồng thời tuôn máu tươi máu tươi đó bao trùm toàn thân hắn bất ngờ hình thành một khối huyết thân trên huyết thân này có một luồng khí tức ma đạo tinh thuần bao phủ khiến cho nam tử mặt hồng bào này tay trái ẩm chứa đạo tay phải ngưng tụ ma Xong trường ẩm ẩm đánh ra trường ấm đầu tiên trước mặt nam tử này liền ẩm ẩm tan nát trong nháy mắt khi trường ấm tan nát Nam tử mặc hồng bào này phun máu tươi nhưng máu tươi đó liền lập tức bị thân thể hấp thu, liên tục lui lại phía sau mấy bước. Đúng lúc này thì trưởng ấm thứ hai giáng xuống. Tóc tai nam tử mặc hồng bào kia rối bời, giờ khắc này giống như đã mất đi tất cả thần trí, chỉ còn lại sự điên cuồng không cam lòng tử vong. Trong sự điên cuồng này, chỉ thấy hai chân hắn nhanh chóng héo xuống. Huyết nhục nhúc nhích trong hai chân như thí cho còn ra bọc xương thoạt nhìn giống như thây khô tất cả huyết nhục kinh hoa toàn bộ dung nhập dược gì vào song trường. Song trường của hắn liền to ra gấp mấy lần thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Thần thông tương tự vương lâm đã từng thấy trên người đầu to nhưng còn lâu mới tinh diệu như nam tử mặt hồng bảo này. Hai chân nam tử này chẳng những khô héo đi mà ngay cả thân hình trong phút chốc cũng chỉ còn da bọc xương toàn bộ huyết nhục đều ngưng tụ lại tại song trường đã tăng lên gấp mấy lần kia, hướng về phía trường ấm thứ hai đánh tới. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Chỉ thấy trường ấm thứ hai do ngũ hành chân thân thi triển trực tiếp và chạm với nam tử mặt hồng bào đồng thời sụp đổ. Lúc này toàn thân nam tử mặc hồng bào run rẩy, thân thể liên tục lui lại phía sau cánh tay trái nổ tung, hóa thành một vùng huyết vụ tản ra. Ánh mắt hắn lúc này lộ vẻ tuyệt vọng trong lúc trường ấm thứ ba lói lên tia trước đánh tới, nam tử mặc hồng bào này phát ra tiếng gầm thét cuối cùng của tính mạng. Hắn biết mình không thể đào tẩu nhưng vẫn muốn điều mạng. Thân thể hắn thoáng một cây liền từ mặt đất lao thẳng lên trường ấm thứ ba trên bầu trời. Trong lúc vọt tới, linh hồn hắn đột nhiên chấn động, nguyên thần tỏa ra khí tức hủy diệt. Người này trong lúc nguy cơ sinh tử lựa chọn thiêu đốt tính mạng đối lấy việc tu vi bảo tăng trong nháy mắt cú phi của hắn trong tích khắc này từ đại tôn không kiếp điên cuồng kéo lên trong nháy mắt khi đạo trưởng ấm thứ ba đánh tới bất ngờ vọt tới trình độ kim tôn vào một khắc hắn trở thành kim tôn đạo trưởng ấm thứ ba ầm ầm pha chạm với thân thể hắn một phát ra lực lượng kinh thiên trường ấm lôi đình kia sụp đổ bên trong không ẩm chứa sát lột lôi đình mà chỉ là lôi đình bình thường mà thôi trưởng ấm tan giã, nam tử mặt hồng bào thần sắc điên cuồng Toàn thân huyết nhục mơ hồ nhưng không tử vong Ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, nhìn chằm chằm vào vương lâm Hắn có thể cảm nhận được tính mạng mình lúc này chỉ còn 10 nhịp thở Sau thời gian này, không cần đối phương ra tay mình cũng tử vong Nhưng lấy cái giá tử vong đối lấy tu vi kim tôn trong 10 nhịp thở Giết kẻ khiến mình phải điên cuồng này đó là ý niệm duy nhất trong đầu hắn vào lúc này giờ phút này không cần nghĩ ngợi thân thể hắn nhanh chóng lao thẳng về phía vương lâm chết đi giọng nói khàn khàn ẩm chứa sát khí ngập trời trong nhịp thở thứ hai đã tới gần vương lâm vương lâm không hề né tránh lạnh lùng nhìn nam tử mặt hồng bào đang nhanh chóng tiến gần ngươi có tư cách khiến ta dùng bảy thành lực lượng tu vi Vương lâm thì thào trong nháy mắt khi nam tử mặt hồng bào còn cách hắn không tới trăm trượng, tay phải sơ lên, cốt đao đã rút vào trong huyết ngục, nắm quyền lại. Hai mắt vương lâm lóe sáng, ngũ hành chân thân sung nhập thân thể, lôi đình bản nguyên chân thân sung nhập, bỗng nhiên đánh một quyền về phía nam tử mặt hồng bào còn cách hắn mấy chục trượng. Một quyền này vương lâm dùng thân thể đạo cổ bộc phát toàn bộ bảy phần lực lượng. Một quyền này là hắn dùng tu vi không hiếp vận chuyển toàn thân sau khi dung hợp với đạo cổ cùng với kinh mạch do sợi tóc của tiên tổ tạo thành trong thân thể tỏa ra bảy thành tiên khí. Một quyền này đánh ra nhìn như vô lực nhưng lại khiến thiên địa biến sắc chấn động thương không. Ở tư không giữa hai người bất ngờ xuất hiện tầng tầng sóng gợn, xuất hiện một vùng không gian chấn động. Trong sự xung động này, nắm tay vương lâm giống như vượt qua khoảng cách không gian, vượt qua thời gian vận chuyển, đánh thẳng lên ngực nam tử mạc hồng bào. Nam tử mạc hồng bào tu vi kim tôn chấn động toàn thân trong tiếng cười khổ, toàn thân ầm ầm nổ tung, hóa thành huyết nhục bắn tung ra bốn phía. Tu Vi Kim Tôn của hắn còn bảy nhịp thở nhưng đã không thể vượt qua nổi. Trong tích tắc khi tử vong, nam tử mặt hồng bào này biết rõ thực lực của hắn không phải là đối thủ của Vương Lâm, dù có liều mạng thiêu đốt linh hồn và tính mạng cũng không thể bằng. Đây là Kim Tôn sao? Ánh mắt Vương Lâm lộ chiến ý. Một quyền này hắn chỉ dùng bảy thành Tu Vi nhưng cũng cảm nhận được sự cường đại của Kim Tôn. Nam tử mặt hồng bào tử vong, mấy chục bậc toàn năng trong hơn ba ngàn tu sĩ phía dưới ầm ầm tán ra, nhanh chóng hướng về bốn phía bỏ chạy. Nhưng lúc này bốn phía đạo Ma Tông đã bị vương lâm phong ấn bọn họ trốn không thoát. Vương lâm đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh nhưng băng nhìn về hồ nước trung tâm của đạo Ma Tông, nhìn lên đảo nhỏ giữa hồ. Ngươi còn không hiện thân sao? Lời nói của Vương Lâm như sấm sét xền vang chấn động cả đảo Ma Tông Nhưng đảo nhỏ trong hồ nước vẫn lạnh ngắt như tờ Còn cố gắng đột phá sao Ta cho ngươi cơ hội này Vương Lâm vung tay thân thể nhoáng một cái bất ngờ xuất hiện bên cạnh một mật toàn năng của đảo Ma Tông Trong khi hắn sợ hãi lui lại một ngón tay điểm qua Một cái đầu lâu liền bay mất Các người không nên là người của đạo Ma Tông. Vương lâm xoay người từng bước bước đi. Xuất hiện trước người một bậc toàn năng khác trong tiếng gầm thét điên cuồng của người này lại điểm một chỉ xuyên thấu mi tâm hắn. Cùng lúc đó, đại trận vườn quanh đạo Ma Tông lúc này truyền ra những tiếng âm vang. Chỉ thấy cấm trí trần pháp hình tròn này bắt đầu chuyển động, nhanh chóng co rút lại bao phủ đạo Ma Tông tốc độ cực nhanh. Nó vừa co rút lại, hễ đụng với tu sĩ đạo Ma Tông đang bỏ chạy liền khiến họ hoàn toàn tử vong. Vương Lâm muốn diệt môn phái này thì sẽ xếp toàn bộ, một cành cây ngọn cỏ cũng không để lại, một người cũng không chạy thoát hắn lạnh lùng bước đi, liên tục mấy chục bước toàn bộ bị chít hết xong, Vương Lâm đứng trên không trung bên ngoài hồ nước, nhìn đảo nhỏ trong hồ, bên tai truyền tới những tiếng kêu thảm thiết. Chấn pháp phong bỗng co rút lại, hơn 3 vạn tu sĩ đạo ma tông tử vong. Những tiếng kêu thảm thiết này không ngừng vang vọng trong thiên địa, truyền vào tai Vương Lâm. Đồng thời nó cũng truyền vào tâm thần Tôn, chủ đạo Ma Tôn đang bế quan không ra trong đảo nhỏ giữa hồ Tôn chủ đạo Ma Tôn lúc này thần sắc vặn vẹo, hai mắt đỏ bừng. Nhưng hắn cố gắng nhìn xuống, hắn không dám đi ra ngoài Hắn không dám, hắn thấy cảnh tượng vương lâm giết chết lão già mặt kim bào Lại đánh tan của năm tử mặt hồng bào dùng tính mạng để đổi lấy tu vi kim tôn kia Tôn chủ đạo ma tôn sợ hãi run rẩy trước một quyền đó của vương lâm Một quyền này nhìn như bình thường như lại có thể đánh chết một kim tôn Một quyền này sau khi tôn chủ đạo ma tôn cảm nhận được Tâm thần không ngừng tính toán trong thời gian ngắn đã tính tới hơn một ngàn lần Muốn biết mình có thể vượt qua một quyền này hay không Hơn một ngàn lần trong đó thì có 5 phần là hắn chết, nhưng đây mới chỉ là 7 phần tu vi của Vương Lâm. Một khi hắn thi triển toàn lực thì hậu quả đã cực kỳ rõ ràng. Càng húng chỉ tôn chủ đạo ma tôn cũng biết rõ trên người Vương Lâm còn có thiên du hồn khải, bộ áo sáp đó hắn còn chưa mặc. Tuyệt không thể đi ra, ta đã dùng bí thuật thông báo chuyện nơi này cho Lão Tổ, Lão Tổ không biết có thể trở về ngay hay không. Tiếng kêu thảm thiết bên ngoài khiến tâm thần Tông, chủ đạo Ma Tông đau xót nhưng rất nhanh thần sắc hắn liền trở nên lạnh lùng. Chết thì chết thôi. đạo Ma Tông mặc dù chết cả nhưng chỉ cần ta còn sống thì lại có thể xây dựng lại một lần nữa. Bọn họ càng chết nhiều đạo Ma Tông bị hủy diệt càng nghiêm trọng thì Lão Tổ lại càng bùng phát lửa giận. Hơn nữa ta đã có chuẩn bị thứ hai. Trên Thiên Ngu Châu ta dựa theo ước định và kế hoạch với Thanh Ngu Lão Tổ của Đại Hồn Môn lúc này đã đến thời cơ chín mùi. Nơi đó nhất định đang tiến hành quyết chiến tới lúc cuối cùng. Trận chiến này hai châu diễn tới mấy vạn năm trong trăm năm này lại càng diễn tới mức cực kỳ chân thật Thậm chí không tiếc số lượng lớn tu sĩ của hai châu tử vong khiến vỡ dịch này càng giống Dùng cái giá lớn như vậy nhất định có thể hấp dẫn ánh mắt của hoàng tộc Khiến cho tiên hoàng xuất quan hơn 5 năm trước chú ý Thánh chỉ nhất định sẽ tới Vào lúc tôn chủ đạo Ma Tông đang ấm nhấn không ra tiếng kêu thảm thiết bên ngoài vẫn vang lên. Vương Lâm hai mắt lạnh lùng đứng bên ngoài hồ nước, nhìn chầm chầm vào một cái bóng mơ hồ đang chạy dưới hồ. Trận pháp phong ấm đang nhanh chóng co rút về phía đạo Ma Tông lúc này đã hủy rất nhiều kiến trúc của đạo Ma Tông tạo thành một đống đổ nát. Đang hướng về hồ nước trung tâm trong nháy mắt tiến tới. Trên Thiên Lu Châu vào thời điểm này lại xảy ra đại sự Ở Quy Nhất Tông, bốn phía bị tu sĩ Lục Ma Châu vây quanh triển khai chém giết điên cuồng Muốn đánh tan đại môn của Quy Nhất Tông, xếp thẳng vào bên trong Trong tu sĩ Song Phương lúc này có 7-8 người nổi lên là hạng thiên tài Giờ phút này ở trong đại quân không để ý tới gì nữa chém giết đối phương bên trong quy nhất tôn kể cả tôn chủ tất cả tu sĩ không giáp cả tu sĩ không giáp của lục ma châu lúc này đều ngẩng đầu nhìn bầu trời chỉ thấy trên bầu trời trong nháy mắt này tràn ngập kim quang kim quang này hạ xuống khiến tất cả tu sĩ đang đấu pháp bên ngoài quy nhất tôn đều đình chỉ đồng loạt ngẩng đầu hoảng sợ nhìn bầu trời một luồng uy áp vô thượng từ trên không tràn xuống mặt đất Tạc Sa cầm sắc áp bức. Trong kim quang nọ có một thân ảnh kim sắc bình tĩnh đứng đó, bao quát cả mặt đất. Thiên Ngưu Châu, Lục Ma Châu, tất cả sơn tộc tiên tộc trong Quy Nhất tông tiếp chỉ. Còn có hai thân ảnh như vậy, một xuất hiện ở Đại Hồn môn, một đang dùng tốc độ không thể hình dung nổi bay thẳng tới Lục Ma Châu. Tiên nhịch, Tạc Sa, Lý canh thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org Chương 1913 Lão Tổ Hải Long Bên ngoài huy nhất tôn trong nháy mắt khi thân ảnh uy nghiêm trên bầu trời cất tiếng nói Không gian chợt yên tĩnh Tất cả tu sĩ toàn bộ ngẩng đầu nhìn bầu trời thần sắc chấn động Hoàng tộc Tiên Hoàng Thánh trì thánh chỉ của tiên hoàng cực kỳ hiếm gặp mấy vạn năm cũng khó thấy xuất hiện nhưng hôm nay lại xuất hiện đại biểu cho uy nhiệm vô thượng của tiên hoàng ở trung châu xa xôi nói hắn là thiên uy cũng không quá chút nào trên tiên cương đại lục tiên hoàng có huyết mạch của tiên tổ là tồn tại trí cao vô thượng của tiên tộc dù chỉ thống lĩnh tiên tộc trên danh nghĩa nhưng tuyệt đối không có tôn phái Không có châu nào có thể chống cự. Bởi vì nguyên nhân huyết mạch cho nên vô số năm qua, hắn là hoàng giả trên danh nghĩa, cũng là tượng trưng của cả tiên tộc. Trừ phi muốn phản bội tiên tộc ra, nếu không một khi thánh chỉ tới thì tất cả châu lục phải nghe lệnh. Càng quan trọng hơn chính là tiên hoàng đời nay bản thân có lực lượng cường hãn giống như cẩu xương. Hơn nữ thân phận lại khiến cho Hoàng quyền lúc này đạt tới trình độ cực cao. Tham kiến tiên Hoàng, tất cả tu sĩ đồng loạt khom người ôn quyền, dù là đạo Ma Tông, Độc Ma Tông hay Quy Nhất Tông. Tất cả tu sĩ dù có tu vi gì giờ phút này cũng đều mang theo sự cung kính trong nội tâm đồng loạt vái một cái. Thân ảnh màu vàng kim trên thiên không dù không phải là tiên Hoàng nhưng hắn cầm thánh chỉ. Giờ phút này chính là hóa thân của tiên hoàng. Người trong tiên tộc gặp tiên hoàng không quỳ, chỉ phải một cái. Đây là quy của do tiên tổ năm đó định ra, nguyên nhân được cho rằng là do tu tiên vốn là tranh đấu với thiên địa. Sao có thể dễ dàng quỳ trước người khác? Tiên hoàng nhất mạch vốn đối với cả tiên tộc đều coi như trư hầu, không phải đại sự sẽ không tham dự. Đó cũng là ý chí của tiên tổ năm xưa Người trong tiên tộc không thể ước thúc quá nhiều Nếu bị ước thúc thì không xứng được gọi là tiên Cho nên mặc dù tiên tộc có bốn đại thiên tôn Đối với tiên hoàng nhất mạch cũng đều có sự tôn trọng nhất định Đám tu sĩ trên mặt đất quy nhất tôn Sau khi vái một cái thân ảnh trên bầu trời liền đưa mắt nhìn mặt đất Ba đạo thánh chỉ một đạo ở đây, một đạo tới đại hồn môn, còn đạo cuối cùng đưa tới lục ma châu đạo ma tông. Tay phải hắn vung lên, chỉ thấy kim quang lại bộc phát một lần nữa, hiện ra thánh chỉ không rõ do vật gì tạo thành, bị người này đưa hai tay mở ra. Nhân sanh huyết mạch tiên tổ truyền thừa chiếu viết thần dân tiên tộc lục ma châu thiên lưu châu lập tức đình chỉ chiến tranh vân sật phong đường sai biên vân chu hải chủ đông thanh tám người các ngươi phụng chỉ nhập cung vào tổ miếu thí luyện lời nói của thân ảnh màu vàng kim phong thả nhưng mỗi lời lại như tiếng thoi lôi âm phan bốn phía thế là tu sĩ nào được hắn điểm danh thần sắc lập tức biến đổi tám người có tên này trong trận chiến tranh này là mười người tỏa sáng nhất hôm nay ở quy nhất tôn có tám người Lời nói này truyền ra, tôn chủ quy nhất tôn thở phào một hơi, khóe miệng lộ nụ cười. Trận chiến này nhìn như phức tạp nhưng trên thực tế rất đơn giản. Song Phong vì muốn thể hiện ra những tu sĩ đồng lứa mới sáng chói hấp dẫn sự chú ý của tiên hoàng tiến vào tổ miếu. Lộ nụ cười không chỉ có tôn chủ quy nhất tôn mà còn có mấy đại tôn không kiếp của lục ma châu. Đám người này đợi tới khi nghe hết thánh chỉ liền ôn quyền vái một vái nữa. Chúng ta xin tuân theo ý chỉ của tiên hoàng. Thân ảnh màu vàng kim kim lại vung tay phải lên, lập tức thánh chỉ hóa thành một đảo kim quang bay thẳng xuống mặt đất. Cuối cùng lơ lửng trên sơn môn của Quy Nhất Tông, không nhúc nhích mà lan ra kim quang nhu hòa. Làm xong việc này, thân ảnh đó không nói thêm lời nào nữa. Xoay người thoáng cách rời đi, thân ảnh biến mất trên bầu trời. Từ từ kim quang trên bầu trời cũng tán đi. Khôi phục vẻ bình thường. Hầu như cùng lúc, tu sĩ bên ngoài đại hồn môn đang chém giết bao gồm cả vân không còn có mấy tu sĩ trong trận chiến này. quật khởi của đại hồn môn vẫn đang điên cùng chém giết thì kim quang trên bầu trời ló lên, thân ảnh màu vàng kim thứ hai biến ảnh ra. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở đại hồn môn Tất cả tu sĩ vái một cái Thậm chí nội dung của thánh chỉ cũng tương tự Chỉ khác tên tuổi của tám người mà thôi Cho tới khi thân ảnh màu vàng rời đi Thánh chỉ lơ lửng giữa không trung đại hồn môn Lúc này nơi đây hoàn toàn yên tĩnh Thanh ngư lão tổ ngầm đầu nhìn kim quang Tán đi trên bầu trời Thần sắc lộ vẻ phức tạp Hắn than nhẹ một tiếng Trận chiến tranh giữa hai châu lúc này đã chết rất nhiều tu sĩ Nhưng vì một lần cơ hội này, không thể không làm vậy Cơ hội tiến vào tổ miếu Năm đó lão tổ lưu lại tính toán tuy có chút khác biệt Nhưng đại khái đã thành sự thật Chỉ là vương lâm kia ta không nói rõ cho hắn toàn bộ nhân quả Thanh lưu lão tổ lắc đầu thầm than Xoay người đi về hướng nơi bế quan Trận chiến sằng co hơn trăm năm này bởi vì hai đạo thánh chỉ mà chấm dứt Tu sĩ Lục Ma Châu chậm rãi lui bước, hướng về quê hương họ mà rời đi Thiên Lu Châu tử vong rất nhiều, Lục Ma Châu tử vong lại càng nhiều hơn Trên Lục Ma Châu đạo Ma Tông giờ phút này bị cấm chế phong ấm bốn phía nhanh chóng co rút lại Những người của đạo Ma Tông chạm vào đều phát ra tiếng kêu thê lương rồi tử vong. Thậm chí rất nhiều kiến trúc của đạo Ma Tông lúc này cũng ầm ầm sụp đổ, bị phá hủy thành một đống đổ nát. Trong thời gian không tới 30 nhịp thở, cấm chế phong ấm hình tròn này đã phá hủy hết thảy, giết chóc tất cả tu sĩ, cuối cùng ngưng tụ ở dưới chân vương lâm giữa không trung bao quanh bốn phía của hồ nước. Cùng lúc đó, gần ba vạn tu sĩ tử vong, Nguyên thần bị hủy diệt, chỉ có mấy chục bậc toàn năng là Nguyên thần còn bị nhốt trong cấm chế phong ấn đồng loạt bay ra, bị vương lâm nắm trong tay. Nguyên thần đối với vương lâm mà nói là một vật trọng yếu để hắn tu luyện túc thần huyết Hôm nay hắn đã có một thần mạch, nếu có thể cắn nuốt nhiều nguyên thần hơn thì có thể tăng thêm thần mạch đồng thời khiến tốc độ làm phép của hắn đạt tới mức độ kinh người. Hai bậc toàn năng không giết tử vong lúc trước, một người nguyên thần bị hủy diệt, một người nguyên thần thiêu đốt mà tử vong, vương lâm không thể thu được. Mà nguyên nhân chủ yếu là do Vương Lâm vẫn muốn phán đoán xem tu vi mình hôm nay đã đạt tới trình độ gì rồi. Trong trạng thái này nếu hắn còn muốn bảo vệ để bắt nguyên thần thì không thể có phán đoán chuẩn xác mỗi một tia lực lượng khi sử dụng tu vi của mình. Mà sau này nếu hắn muốn tìm được nguyên thần không kiếp thì cũng không phải là chuyện khó khăn. Chẳng qua mấy chục nguyên thần của mật toàn năng này hắn thu lấy không chút lo ngại Hung tay một cách liền hút cả vào trong không gian chư vật Chuyện phát sinh trên thiên lưu châu vương lâm không biết Giờ phút này hắn nhìn chằm chằm vào hồ nước phía dưới Tiếng kêu tử vong của tu sĩ bốn phía lúc này đã hoàn toàn biến mất, hóa thành một vùng tịch mịch Tôn môn đạo ma tôm đã thủy toàn môn diệt vong dù còn lại chút ít thì cũng đang ở trên thiên lưu ngư châu ngươi còn không ra sao? lời nói của vương lâm lạnh như băng vừa truyền ra tay phải hắn liền bỗng nhiên giơ lên vỗ về phía hồ nước một cái trong nháy mắt khi hắn vung tay lên chỉ thấy cấm chế phong ấm vầng quanh hồ nước chợt tuôn ra ánh sáng chói mắt trong khu vực đổ nát yên tĩnh của đảo ma tôn truyền ra tiếng nổ ầm ầm Trong ánh sáng này, cấm chế hình tròn này nhanh chóng co rút lại về phía hồ nước. Trong hồ nước này, khi cấm chế ngưng tụ lại, đột nhiên một lượng lớn gần sóng xuất hiện, hơi nước nồng đậm khuyết tán ra. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được hồ nước này đang nhanh chóng tan giá. Cấm chế phong ấm kia mang theo lực lượng huy hoại rất lớn. Lúc này ngưng tụ lại khiến hồ nước tiêu tán, nhanh chóng lao tới đảo nhỏ ở trung tâm hồ nước này. Khi cấm chế đã co rút tới một nửa hồ nước, lập tức từ trong hồ nước truyền ra tiếng gầm thép kinh thiên. Trong tiếng gầm này chỉ thấy một con hải long màu lam bất ngờ lao ra khỏi hồ Đây là một con hải long toàn thân màu lam. Lới tới vạn trượng, hải long là tiên thú trên tiên cương đại lục. Dù hình dáng sứ tẩn nhưng trên người nó lại tỏa ra tiên khí nồng đậm tới cực điểm. Hải long này hiển nhiên là đã trải qua rất nhiều năm tháng thân hình tràn ngập tang thương cách đầu khổng lồ trông khá sống sồng trên lưng lại có một loạt những cái gai nhọn thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Con hải long này không có chân như rồng, thoạt nhìn giống như một con đại màng nhưng trên thực tế nó có lực lượng như rồng, thân thể nhìn như dài yếu nhưng vô cùng cứng cỏi. Trên mình nó ngoài những cái gai lớn ra thì còn có hai cái cánh lớn nổi với thân thể. Giờ phút này hải long bay lên, có rất nhiều nước hồ chảy qua vảy nó rơi xuống ào ào chút xuống hồ. Nó bay ra khiến nước hồ tụt xuống không ít, rống. Trong nháy mắt khi xuất hiện, hai mắt trên cái đầu khổng lồ của hải long lộ vẻ đỏ sẩm Nhìn chằm chằm vào vương lâm, phát ra tiếng sống kinh thiên Trong tiếng sống này, chỉ thấy trên hai mắt của nó bất ngờ xuất hiện hai mắt nữa Con hải long này không ngờ lại có tới bốn mắt Hải long vốn sinh sống trong đại hải Nhưng giờ phút này nó sống trong cái hồ này vừa xuất hiện liền tỏa ra một luồng uy áp bao phủ tám phương. trong nháy mắt khi nó xuất hiện trên đảo nhỏ trong hồ đột nhiên lan ra một vùng ánh sáng màu vàng đất hình thành một tầng phòng hộ ngăn cản tâm trí phong ấn oanh kích. ngay sau đó thân thể hải long bỗng nhiên chuyển động đầu lâu thật lớn mở cái miệng khổng lồ ra mang theo mùi máu tanh hướng về phía vương lâm cắn nuốt. Những cái gai trên lưng nó sửng thẳng lên trong ánh mặt trời lấp lánh hàn quang Con hải long này không ngờ lại có tu vi không kém gì một kim tôn không giết đỉnh phong Nó năm đó theo lão tổ thiên tôn kia của đạo ma tôn Sau nhiều năm lão tổ rời đi liền để nó ở lại đạo ma tôn này trở thành tiên thú thủ hộ tôn môn Ngày đó lão tổ rất tự tin Có con hải long này Đạo Ma Tông có lực lượng để giữ cho Tông môn yên ổn, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1914 sám nghiệp chỉ. Đồng thời vào lúc Hải Long này đang mở to miệng lao thẳng tới cắn nuốt vương lâm. Một đạo Kim Quang dùng tốc độ cực nhanh ngang với Đại Tôn không kiếp toàn lực phi hành từ hướng Thiên Như Châu đi thẳng về phía đảo Ma Tông trên lục Ma Châu. Cứ nhìn tốc độ của hắn thì không lâu nữa sẽ tới gần sơn môn của đảo Ma Tông. Hải Long gầm thép nhanh chóng lao tới. Trong khoảnh khắc này. Tông chủ đảo Ma Tông trên đảo nhỏ được tầm ánh sáng vàng Bao phủ ngẩm đầu nhìn chằm chằm vào đầu trời Ánh mắt dễ dàng xuyên thấu chỗ bế quan Nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trên kia Hải Long này là lão tổ năm đó lưu lại Dù ta không muốn giết nó nhưng cũng cần nó ra mặt Có khả năng rất lớn đối kháng vương lâm kia Vương lâm này lúc trước giết được phùng trưởng lão Nhưng phùng trưởng lão là dùng tinh mạng tế hiến mới đối được Tu Vi Kim Tôn trong thời gian ngắn ngủi Tu Vi so với Kim Tôn thực sự còn chênh lệch rất lớn Hắn có thể giết phùng trưởng lão nhưng đối phó với hải long được lão tổ lưu lại này cũng không thể xong trong nhất thời nửa khắc Có hải long này trì hoãn, lão tổ nhất định có thể thu được tin tức mà trở về Tôn chủ đạo Ma Tông lúc này không dám ra ngoài Nhưng mối hận của hắn đối với vương lâm đã bùng lên ngập trời Hận không thể ăn tươi nuốt sống vương lâm Đang cắn răng nói nhỏ đột nhiên tay phải tôn chủ đạo Ma Tông run lên Hắn cúi đầu nhìn tay phải lập tức trong đó xuất hiện một đám khí xanh Khí xanh vừa biến ảnh ra lập tức hóa thành bảy luồng Bay thẳng vào thất khiếu của tôn chủ đạo Ma Tông Nhanh chóng chui sâu vào Toàn thân tôn chủ đạo ma tôn chấn động Hai mắt lập tức nhắm lại Nhưng trong nháy mắt hắn liền mở mắt Trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên Cất tiếng cười khá hả Thành công rồi Tiên hoàng quả nhiên ban thánh chỉ Cũng có một đạo truyền vào tới đạo ma tôn ta Thánh chỉ này nhất định là cấp cho ta rồi Tông chủ đạo ma tông cười to thần sắc lộ gió vẻ kích động. Vương Lâm, ngươi muốn giết ta? Ngươi muốn hủy đạo thống của đạo ma tông ta? Hôm nay lão tổ lúc nào cũng có thể tới, chỉ cần lão tổ tới là người chắc chắn phải chết. Mà thánh chỉ lúc này tới đây, một khi thánh chỉ tới thì trước mặt sứ giả hoàng tộc, ngươi làm sao có thể giết ta? ngươi nếu giết ta tức là giết người tiếp chỉ chính là đại tội. Mọi chuyện có chuyện biến khiến Tông chủ đạo Ma Tông vô cùng mừng rỡ. Trong lúc hắn đang vui sướng bên ngoài tấm màn màu vàng đất. Hải long gầm thét lao thẳng về phía vương lâm thân thể khổng lồ lộ ra uy áp như người. Luồng uy áp này mạnh tới kinh thiên động địa khiến tất cả tu sĩ dưới kim tôn đều run rẩy tâm thần. Không dám đổi địch Mà cùng với nó là tiếng gầm vang Rất có sức chấn nhiếp tâm thần Tiếng gầm này giống như tồn tại lực lượng lớn lao Khiến người ta phải run rẩy không thôi Thần sắc vương lâm lạnh như băng Nhìn chằm chằm vào con hải long đang lao tới Hắn còn chưa bao giờ gặp phải tu sĩ Có khí tức kinh khủng truyền ra từ cơ thể như vậy Đó là lực lượng của Kim Tôn Khiến cho hải long này la tới làm thiên địa biến sắc trời xanh lập tức trở nên âm trầm hôn ám, giống như hoàng hôn có mây đen vậy Thú có tu vi ghim tôn Ánh mắt vương lâm lói lên tỏa ra ánh sáng ngập trời Trong mắt hắn lộ ra chiến ý kinh người Tu vi của hắn giờ khắc này ầm ầm tuôn ra, không hề giữ lại Đây là lần đầu tiên từ khi hắn đạt được cơ duyên trong ma hạt miếu mới triệt để tuôn ra toàn bộ lực lượng Tu Vi. Đây là lần đầu tiên đạo cổ lực tràn ngập toàn thân Tu Vi không kiếp hoàn toàn được phóng thích trừ việc còn chưa mặt hồn khải ra thì hôm nay là thời khắc đỉnh phong của Vương Lâm sau gần 3.000 năm nay. Mái tóc bạc của hắn đột nhiên dài ra với tốc độ mắt thường có thể trông thấy thậm chí còn dài hơn cả thân thể buông xuống giữa không chung đối ứng với bạch y toàn thân khiến cả người vương lâm lúc này nhìn tràn ngập một màu trắng lạnh lẽo trong nháy mắt khi mái tóc dài buông xuống vương lâm bỗng nhiên giơ tay phải lên hướng về phía hải long điểm một chỉ tàn giả thiên địa ầm vang Chỉ thấy bốn phía trên bầu trời bất ngờ hóa thành một vùng biến minh mông, nước biển yên cuồng xiếp cào bầu trời trở thành màu đen. Trong màn thiên địa màu đen kia đột nhiên hiện lên một vầng mặt trời tỏa ánh sáng chói mắt. Dưới ánh sáng này thân thể khổng lồ của Hải Long đột nhiên xứng lại, hai mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nó cảm nhận được rõ ràng tu Sĩ trước mặt này thi triển thần thông khiến nó kinh hãi tới mức không thể tưởng tượng được, làm cho nó có cảm giác như trở về thời điểm vô số năm trước, khi còn nhỏ bé phải đối mặt với oai nghiêm của thiên địa. Vầng mặt trời ló dạng bên trong là thân ảnh của Vương Lâm. Hắn chính là mặt trời trong ánh sáng huy hoàng này bước một bước tới. Từ trong thân thể hắn lan ra một luồng tín niệm cực kỳ cường đại. Luồng tín niệm lực này bao phủ tám phương, khiến cho thân thể hải long run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ngờ không dám tiến tới mà điên cuồng lui lại phía sau. Nó mặc dù có tu vi tương đương với kim tôn nhưng dưới thần thông tín niệm này lại cảm nhận rõ ràng được tử vong nhưng dù nó có lui về phía sau thì vẫn không thể chạy thoát khỏi đêm tối ba phủ không tránh khỏi được lực lượng xé tan đêm tối vầng mặt trời tỏa ánh sáng khuyết tán ra khiến tầng tầng đêm tối sụp đổ hướng về phía hải long này phủ xuống giống như muốn đem tất cả những thứ trong đêm tối này xé tan toàn bộ nguy cơ tử phong bao trùm toàn thân hải long Nó run dậy tiếng gầm sống càng thê lương hơn Sự đau đớn kịch liệt trong phút chốc truyền khắp toàn thân nó Lực lượng xé tan đêm tối này làm thân thể nó tan nát Loại cảm giác đau đớn kịch liệt này dù cho nó có thân thể cường hãn Dù tu vi có thể so với kim tôn nhưng cũng không thể chịu đựng được Hải long gầm sống mang theo vẻ sợ hãi và tuyệt vọng cảm nhận cơn ác mộng ập tới trước mắt thân phục hoạt là chít. Trong nháy mắt khi thân thể nó sắp sửa bị xé tan, khi nỗi đau như thủy điều bao phủ toàn thân nó, làm cho nó tiến sát tới tử vong thì một giọng nói mang theo tín niệm tổng lộ đầy uy nghi vang lên trong thiên địa. Trong một khắc khi âm thanh này truyền ra, Hải Long gắng gượng mở mắt, bị ánh sáng chói chang chiếu vào, nhìn về phía Vương Lâm đang đi tới. Vầng mặt trời phía sau vương lâm khiến nó đột nhiên nhìn thấy một ảnh giác Đại Thiên Tôn Vầng mặt trời sau lưng vương lâm trong mắt hải long lúc này bất ngờ lại là mặt trời của tiên cương đại lục này là vầng mặt trời thứ 10 Thân ảnh dưới ánh mặt trời nọ tín niệm lực cường đại nó đúng là Đại Thiên Tôn Chủ nhân của nó, lão tổ của đạo Ma Tôn nó cũng chỉ là Thiên Tôn mà thôi Nhưng giờ phút này Hải Long nhìn Vương Lâm bất ngờ lại thấy Đại Thiên Tôn. Loại ảnh giác này khiến nó hoảng hốt, vốn không định thuần phục người khác, dù tử vong cùng vậy. Nó có niềm kiêu hãnh của nó. Nhưng giờ phút này thân thể nó xuân lên, không chút do dự, lập tức phủ phục xuống. Thần phục trong tích tắc khi nó truyền ra thần niệm này ấn ký vốn thuộc về chủ nhân trong cơ thể nó lập tức tan nát loại tiên thú đạt tới trình độ kim tôn này tuyệt đối không phải dùng thủ đoạn bình thường có thể điều khiển được muốn thuần phục phải có lực lượng cực kỳ cường đại mà tiên thú trình độ này ngoài đại thiên tôn ra, người tầm thường không thể nô dịch chỉ có thể có quan hệ ngang hàng chủ nhân của con hải long này vốn là như vậy Nhưng lúc này trong nháy mắt khi nó thuần phục trên mi tâm của hải long lan ra một luồng hồn khí màu lục Hồn khí nó bay thẳng về phía vương lâm bị hắn nắm trong tay Loại hồn khí này chủ nhân trước của hải long không đạt được Nhưng hôm nay trong lúc hoảng hốt và minh ngộ hải long lại giao hồn khí cho vương lâm Nắm giữ hồn khí chẳng khác nào nắm giữ sự sinh tử của nó Trong nháy mắt khi vương lâm nắm giữ hồn khí, biển rộng và bầu trời màu đen bốn phía lập tức tiêu tán, vần mặt trời cũng biến mất, khôi phục lại không cảnh ban đầu. Mặt đất vẫn là đống đổ nát của đạo Ma Tôn. Bầu trời vẫn là bầu trời trong xanh ngàn sẵn không mây. Nhưng lúc này Tông chủ đạo Ma Tông đang ở trong tầng sáng màu vàng trong nháy mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Cả người hắn bỗng dưng run rẩy không, không có khả năng Hải Long này là vật của Lão Tổ. Nó không ngờ lại thuần phục vương lâm. Thần sắc Tông chủ đạo Ma Tông tràn ngập sự sợ hãi. Hắn khiếp sợ không phải chỉ vì Hải Long thần phục mà còn vì Vương Lâm vừa tuôn ra toàn bộ tu vi thi triển tàn dạ thuật kia. Tín thuật, đó là tín thuật. Hắn vốn tưởng Hải Long này có thể trì hoãn chút thời gian, nhưng lại không thể nào ngỡ nổi trong thời gian ngắn ngủi càn khôn nhịp chuyển. Vương Lâm lại thi triển tín thuật, khiến Hải Long nọ lựa chọn thuần phục. Nỗi sợ hãi vô biên vô hạn trong phút chốc bao phủ tâm thần Tông, chủ đạo Ma Tông. Hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức tắn lưới phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi bay ra liền hóa thành một vùng huyết vụ tràn vào tầng sáng màu vàng đất bên ngoài, điên cuồng ra cốc tầng sáng này. Quyết không thể để cho hắn tiến vào, ta không phải là đối thủ của hắn tuyệt không thể để hắn vào thời gian, ta hiện giờ cần thời gian Lão tổ hắn sẽ tới nhanh thôi Còn cả thánh chỉ nữa, thời gian, ta cần thời gian mà Tông chủ đạo ma tông giống như điên cuồng Hai tay không ngừng bắt quyết đánh ra ấm ký xung nhập vào tầng sáng bên ngoài đảo nhỏ Tầng sáng ló lên sóng gợn nhanh chóng được ra bố trong nháy mắt này vương lâm bước tới một bước hải long đi phía sau ánh mắt nhìn về phía vương lâm tràn ngập vẻ kính sợ vương lâm đi tới gần tầm sáng tay phải nắm quyền không nói một lời bỗng nhiên rơi lên hai mắt lói lên hàn quang trực tiếp đánh xuống âm âm âm âm Tầm sáng vừa được tôn chủ đạo Ma Tông không ngừng ra cố kia dưới một quyền của Vương Lâm lại chỉ hơi chống cự được liền sụp đổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi. Đồng thời tất cả kiến trúc trên đảo nhỏ này cũng ầm ầm bị phá hủy, lộ ra tôn chủ đạo Ma Tông đang ngồi khoanh chân, hầu như đắc hồn phi phách tán, vô cùng tuyệt vọng kia. Vương Lâm lạnh lùng nhìn tôn chủ đạo Ma Tông không hề dừng lại mà tiến thẳng tới đánh ra một quyền. tôn chủ đạo ma tôn điên cuồng lui lại phía sau, hai tay toàn lực bắt quyết nhân thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi. thần sắc thê lương trọng thương lùi lại. vương lâm, ngươi dám giết ta, lão tổ đạo ma tôn ta tu vi thiên tôn, ngươi dám giết ta, ngươi sẽ không được chết từ tí đâu. vương lâm không mở miệng cất bước. Sơ tay lên một lần nữa Đánh ra một quyền Đúng lúc này thì đột nhiên trên bầu trời xa xa Có một đạo kim quang dùng tốc độ không cách nào hình dung nổi bay tới Trong nháy mắt đã bao phủ thiên địa Trong kim quang này có một thân ảnh màu vàng kim Sứ giả của tiên hoàng Sứ giả của tiên hoàng Thánh chỉ tới rồi Vương lâm. Ta muốn xem ngươi làm sao dám giết ta, ngươi không dám nhịp chỉ đâu. Tông chủ đạo ma tông vốn đã tuyệt vọng, lúc này đột nhiên phấn khởi hẳn lên. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1915 trước mắt tối sầm. Kim quang trên bầu trời giờ phút này tỏa ra ánh sáng chói mắt, trong phút chốc bao phủ bát phương, hoàn toàn tràn ngập cả đống đổ nát của đạo ma tông này. Thân ảnh trong kim quang không thèm nhìn phía dưới, tay phải bỗng nhiên dơ lên, lập tức thánh chỉ đã xuất hiện trên tay. Đạo ma tông tiếp chỉ. Trong nháy mắt khi lời nói này truyền ra, ánh mắt tông chủ đạo ma tông lộ ra vẻ kích động và mừng rỡ vô cùng. Thân thể hắn đang lùi lại đột nhiên dừng lại, hai tay ôm quyền hướng về phía bầu trời vái một cái. Nhưng vẻ kích động của hắn lúc này bỗng nhiên bay biến, hóa thành sự sợ hãi. Bởi vì vương lâm không hề ngẩng đầu nhìn kim quang trên bầu trời chút nào cũng chẳng để ý tới thánh chỉ. Bước chân không dừng lại nửa điểm, bước thẳng về phía tông chủ đạo ma tôn tay phải sơ quyền đánh tới một quyền âm vang tiếng động chấn kinh cả thiên địa hóa thành một lực lượng bộc phát toàn bộ tu vi của vương lâm hình thành một lực lượng khiến cho cả tu sĩ kim tôn cũng phải hoảng sợ thánh chỉ tới vẫn giết người tâm thần tôn chủ đạo ma tôn run rẩy điên cuồng lui lại hai tay bắt quyết tu vi toàn thân vận chuyển bất ngờ hóa thành hai hư ảnh đạo ma vần quanh bốn phía liều mạng chống cự tiếng nổ ầm ầm lại vang lên một quyền của phương lâm đánh tay hư ảnh đạo tôn đập nát hư ảnh ma tôn trực tiếp đánh lên thân thể tôn chủ đạo ma tôn toàn thân tôn chủ đạo ma tôn chấn động phun ra một ngụm máu tươi thương thế quá nặng thân thể bị cuốn đi thần sắc tràn ngập sợ hãi toàn thân hắn lập tức lan ra một lượng sét lớn Ngưng tụ bên ngoài cơ thể, hóa thành vô số lôi cầu bay về phía Vương Lâm. Cùng lúc đó, thân ảnh màu vàng kim trên bầu trời cúi đầu, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Hắn cầm thánh chỉ truyền ra một tiếng quát tràn ngập uy nghiêm. "Sám trước mặt thánh chỉ hoàng tộc giết người, ngươi thật to gan còn không lui ra." Vương Lâm không để ý tới thân ảnh màu vàng kia. Hai mắt ló lên sát khí, cất bước đi về phía tông chủ đảo ma tông đắc trọng thương kia Đối với lôi cầu đang gào thép hắn cũng chẳng thèm liếc mắt một cái Vương mố muốn giết người thì không ai ở đây cứu được ngươi. Thân thể hắn nhoán lên tay phải nắm quyền quyền thứ ba trực tiếp đánh ra Tiếng nổ ầm ầm vang lên Toàn bộ lôi cầu tới trước người hắn lập tức tan nát Tông chủ đạo ma, tông dù có tu vi kim tôn nhưng dưới quyền thứ ba này cũng chỉ có thể phát ra một tiếng kêu thê lương, lại phun máu tươi một lần nữa, thân thể bắn về phía sau, cả người uể oải, thần sắc lộ vẻ sợ hãi ngập trời. Thánh chỉ của hoàng tộc ở trên mà ngươi dám giết ta, ngươi chắc chắn cũng phải chết. Thần sắc tông chủ đạo ma tông Thê Lương vừa thụt lùi vừa liên tục phun ra huyết vụ. Nhưng cơ thể hắn bị dư ân một quyền của Vương Lâm công kích vào Lúc này đã chẳng khác nào đèn sắp cạn dầu Tu vi của hắn không phải là đối thủ trước mặt Vương Lâm Ngươi trước thánh chỉ mà dám xếp người, cuồng vọng kiêu ngạo Ta thân là sứ giả hoàng tộc, tuyên ý chỉ của tiên hoàng Ngươi không lùi xuống, rõ là nghị chỉ Thân ảnh màu vàng kia thấy Vương Lâm như vậy Lập tức gầm nhẹ thân thể nhoáng lên bay thẳng tới vương lâm Vừa lao ra một vùng kim quang vừa ló lên từ thân ảnh màu vàng này Hóa thành một tấm màn màu vàng kim nhanh chóng bao phủ lấy vương lâm Từ tấm màn này tỏa ra tiên khí cực kỳ ngồng đậm Cũng tràn ngập uy nghiêm lập tức tới gần Cảnh tượng này rơi vào mắt Tông chủ đạo ma Tông đang điên cuồng lui lại khiến hắn như trong tuyệt vọng lại nắm được một cây dơm cứu mạng thần sắc dữ tợn. Hai tay bắt tuyết khiến một dòng xoáy biến ảo ra từ mi tâm. Từ trong đó bay ra chín thành phi đao màu đen. Cào thét lao thẳng về phía vương lâm. Cúc ngay! Hàn Quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, xoay phát người nhìn về phía sứ giả của hoàng tộc bỗng Nhiên gầm một tiếng, tay phải vỗ mạnh về phía sau. Một trưởng này khiến thiên địa âm vang. Một trưởng ấm khổng lồ từ lòng bàn tay Vương Lâm biến ảo ra, với khí thế xoay chuyển cả thiên địa âm ầm đánh tới sứ giả hoàng tộc. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trường ấm khổng lồ này va chạm với tấm màn sáng của sứ giả hoàng tộc, trong tiếng ầm ầm liền khiến tấm màn sụp đổ, khiến cho thủ ấm mang theo lực lượng minh mông này lập tức đánh vào người sứ giả hoàng tộc. vào lúc tiếng ầm vang thay thế tất cả tiếng động trong thiên địa này, sứ giả hoàng tộc phun máu tươi thân thể nhanh chóng lui lại phía sau mấy trăm trượng mới miễn cưỡng đứng lại được một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi ánh mắt nhìn về phía vương lâm lộ vẻ không thể nào tin nổi tu tu vi thiên tôn một chưởng đánh lui sứ giả hoàng tộc tay áo vương lâm vung lên vận chuyển tu vi toàn thân một cơn lúc màu đen từ trong cơ thể hắn khuyết tán xa va chạm với chín thanh phi đao tiếng chấn động vang lên chín thanh phi đao liền tan vỡ toàn bộ Thân thể Vương Lâm tiến về phía trước, trong nháy mắt đã tới bên cạnh tông chủ đạo Ma tông. Đồng tử trong hai mắt hắn tràn ngập vẻ sợ hãi. Lúc này tay phải Vương Lâm dơ lên thành quyền đánh thẳng vào ngực hắn. Ầm một tiếng, thần sắc tông chủ đạo Ma tông lập tức ảm đạm, cả người tràn ngập tử khí, thân thể bay đi. Vương Lâm nhoáng một cái giống như mũi trên sợi dây cung bay lên đuổi theo Lại một lần nữa xuất quyền đánh tới Hơn 100 năm trước tại biên giới mạnh thổ châu cảnh tượng đầu người bay lên Vương Lâm tuyệt vọng chạy trốn toàn bộ lúc này khi vung quyền hiện lên trong đáy lòng hắn Chết đi Vương Lâm đánh xa một quyền Khiến thân thể tôn chủ đạo ma tôn kia lập tức sụp đổ Nguyên thần mang theo tiếng xít thê lương Từ bên trong huyết nhục tan nát nhanh chóng lưu lại Cảnh hơn 100 năm trong ma hạt miếu Vương lâm cứng cỏi đối lấy cơ duyên lúc này hiện lên trong tâm thần hắn Hai mắt vương lâm lộ sát khí Lúc này hắn không còn vung tay nữa mà há miệng hướng về phía tôn chủ đạo ma Đang bỏ chạy hút mạnh một cái Một động tác này liền có lực hút vô cùng tràn ra Khiến nguyên thần của Tông Chủ Đạo Ma Tông phát ra một tiếng gầm thét tuyệt vọng Lão Tổ cứu ta Sứ giả Đại Nhân cứu ta Sứ giả Hoàng Tộc trên bầu trời lúc này thần sắc mau chóng biến hóa cắn răng một cái Thân thể bỗng tiến về phía trước Lại một lần nữa nhắm phía Vương Lâm Đang muốn ngăn cản Vương Lâm cắn nuốt Vương Lâm, ngươi chết hắn ta không thể tuyên bố ý chỉ của tiên hoàng. Việc này ngươi không thể gánh được, là mạo phạm tiên quy. Ngươi chẳng lẽ muốn phản tiên? cả đời sứ giả hoàng tộc này chỉ có lần này lại gặp phải trường hợp này. Hắn không thể nào ngờ tới là lúc này tới đây lại gặp phải chuyện như vậy. Hắn thân là sứ giả hoàng tộc. Ở Trung Châu đã gặp nhiều cường giả nhưng chưa gặp ai cồn vọng tới cực điểm như Vương Lâm. Dám trước thánh chỉ mà giết người. Ngươi chết chắc rồi, ngươi làm như vậy thì ngươi chết chắc rồi. Sứ giả hoàng tộc lúc này cực kỳ phẫn nộ. Giờ phút này lao ra, vội vàng gầm lên kim quang tỏa ra khắp toàn thân, bất ngờ có một kim ấm rất lớn biến ảo ra bên ngoài thân thể, mang theo tiếng gào thép kỳ dị bay thẳng về phía vương lâm đang ngắn nuốt tông chủ đạo Ma Tông. Giờ phút này nguyên thần của tông chủ đạo Ma Tông đang bị vương lâm cắn nuốt chỉ còn cách vương lâm không tới 100 trường căn bản không thể bỏ chạy, chỉ còn biết tuyệt vọng sống lên. Sứ giả hoàng tộc ra tay lập tức khiến Tông chủ đạo ma Tông đang tuyệt vọng này thằng giấy rùa Muốn tìm một cơ may sống sót, nhất định phải mượn ngoại lực bỏ chạy Kim ấm gào thét la tới trong phút chúc sẽ bao phủ vương lâm Trong trước mắt khi nó hạ xuống, hai mắt vương lâm bùng lên hàn quang Xoay phát người trong mắt tỏa ra kim quang ngập trời trong kim quang này ẩn chứa mảnh vỡ của tiên cực kiếm ẩn chứa một luồng lực lượng chân ách thiên địa trong nháy mắt khi hắn xoay người kim quang trong hai mắt ầm ầm tuôn ra biến ngăn cản ta một lần nữa thì dù ngươi là thân phận gì hôm nay vương mẫu cũng sẽ giết ngươi kim ấn đang tới gần kia trong ánh mắt vương lâm phát ra tiếng động như không thể chịu đựng nổi không ngờ dừng lại giữa không trung Giống như bị một lực lượng vô hình nắm lấy Khiến nó không thể tiếp tục tiến về phía trước Sứ giả hoàng tộc sau phía sau Kim ấm trong nháy mắt khi nhìn thấy ánh mắt chấn áp Của vương lâm tâm thần cũng ấm vang Sắc mặt đại biến, da đầu tê tái Cảm nhận được một sự uy nghiêm khiến hắn run rẩy Ánh mắt như vậy, sự uy nghiêm như vậy Lực chấn áp như vậy hắn chỉ có thể cảm nhận được trên người tiên hoàng Dù vương lâm không thể là tiên hoàng nhưng sứ giả hoàng tộc lúc này lại có cảm giác như đối mặt với tiên hoàng vậy. Hắn không dám không lui lại, không thể không lui. Trong nháy mắt khi hắn lui lại, tôn chủ đạo ma tôn hoàn toàn tuyệt vọng, chơi mắt nhìn thân thể nguyên thần mình nhanh chóng bị vương lâm hút đi, khoảng cách 100 trường chờ kéo tới không còn đủ 30 trường, chuẩn bị hoàn toàn bị cắn nuốt. Trong tích tắc này thần sắc hắn lộ ra vẻ điên cuồng Ngươi muốn ta chết thì ta phải cho ngươi chôn cùng Sứ giả hoàng tộc đọc chỉ đi Lão Phu là tôn chủ đạo ma tôn Trước khi tử vong cũng muốn nghe ý chỉ của tiên hoàng Hắn không tự bảo mà lựa chọn trong giờ phút cuối cùng này Nghe sứ giả hoàng tộc biên chỉ Do vậy hoàn toàn khiến hành động xếp chóc của vương lâm phải trả giá Lấy cái chết của bản thân khiến tương lai vương lâm gặp chuyện không hay Trong tiếng gầm chói tai này Nguyên thần của Tông chủ đạo Ma Tông đã tới cách vương lâm không tới một trượng Nhanh chóng phóng vọt tới Hóa thành quang bị vương lâm cắn nút Cùng chết đi Sứ mạng của sứ giả hoàng tộc trên bầu trời chính là tuyên chỉ Giờ phút này đời tiết chỉ yêu cầu Hắn không cần nghĩ ngợi liền mở thánh chỉ trong tay ra vừa nhìn vừa đọc lấy sanh nghĩa huyết mạch tiên tổ chuyện thừa tuyên chỉ tông chủ đạo ma tông to gan lớn mật dám xúc phạm tới uy nghiêm của hoàng tộc cùng với mô phó của lục ma hạ dám bày mưu với người hoàng tộc nếu đã dám làm thế thì phải khiến đạo ma tông từ hủy trước chỉ của chấm nếu như đã chết thì người giết kẻ này hẳn là vương lâm vương lâm tiết chỉ vào trung châu gặp chấm ngươi có ăn với liên đạo phi chấm sau khi biết chuyện chưa bao giờ từng quên sứ giả hoàng tộc đọc xong một hơi đầy mặt hắn chưa gặp người tiếp chỉ thì chưa được mở thánh chỉ giờ phút này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nội dung đọc xong liền sướng sờ ở nơi đó hắn còn như thế thì đừng nói tới tôn chủ đạo ma tông trong nháy mắt trước khi hoàn toàn bị vương lâm cắn nuốt Hắn nghe xong nội dung thánh chỉ này, chỉ thấy trước mắt tối sầm lại. tiên nhị tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyện.org Chương 1916 Thiên Tôn tới Cắn nuốt nguyên thần của Tôn chủ đạo Ma Tôn xong, Hai mắt vương lâm nhắm lại trong cơ thể truyền ra tiếng nổ bùng bùng. Sau khi áp chế nguyên thần đối phương trong cơ thể song liền xóa hết thần trí, dung nhập vào trong thần mạch của tốc thần quyết, đợi lúc có thời gian hắn liền dựa vào nguyên thần này để gia tăng số lượng thần mạch. Một lát sau vương lâm mở hai mắt, tay áo vung lên. Mặt đất truyền ra tiếng nổ âm vang. Chỉ thấy đảo nhỏ trong hồ nước đã tan giã một nửa kia dưới một cái phất tay của Vương Lâm liền giống như bị gió xoáy quét qua, hóa thành một đám đổ nát. Đảo Ma Tôn cứ như vậy mà sụp đổ. Sứ giả hoàng tộc trong kim quang trên bầu trời giờ phút này xấu hổ đứng đó cho tới khi thấy Vương Lâm mở hai mắt mở cười khổ ôm quyền. Vương đảo hữu chớ trách, đây đây là vì tại hạ không biết nội dung của thánh chỉ của tiên hoàng nếu biết sớm thì vừa nãy nhất định tại hạ đã cùng đảo hữu đồng loạt ra tay tru sát kẻ này rồi thần sắc vương lâm bình tĩnh nhìn sứ giả hoàng tộc không nói gì trên thực tế trong lòng hắn cũng hơi kinh ngạc về nội dung của thánh chỉ nhất là câu cuối cùng nói tới ăn hội của liên đạo phi người điên vốn tên là liên đạo phi Ta nắm đó lần đầu mở không gian chứ vật ra, hắn và ngân y nữ tử vi không gian bị phá vỡ mà bị cuốn vào trong thư vô chẳng biết đi đâu. Người điên này bình thường xưng là bổn vương, mà tử sư Tôn Huyện La ta cũng nghe nói ca ca người này chính là tiên hoàng. Chẳng lẽ tiên hoàng tìm được người điên rồi? Người điên sau khi tỉnh lại nói rõ cho tiên hoàng biết quan hệ của ta và hắn. Vương Lâm trầm ngâm khiến sứ xả hoàng tộc run như tầy sấy, trong lòng cực kỳ hối hận, vẻ mặt khổ sở, liên tục nguyện rùa tông chủ đạo ma tông đã tử vong. Tông chủ đạo ma tông này, ngươi chết thì chết đi. Lại còn liên lụy tới lão phu. Sớm biết thế này ta đã không quản việc Vương Lâm giết chóc, cứ đọc thánh chỉ cho xong đã. Vương Lâm này rốt cuộc có thân phận gì, tiên hoàng lại dùng giọng điệu như thế nói chuyện. Ăn với đạo phi. Liên đạo phi vương gia 30 năm trước thức tỉnh, chẳng lẽ đồng tử trong hai mắt sứ giả hoàng tộc này co rút lại, vội vàng xua tan mọi suy tư trong đầu. Hắn biết có một số việc không phải là thứ mình nên biết và suy đoán. Vương Lâm này có tu vi như vậy, hơn nữa hắn nhất định được tiên hoàng coi trọng. Ôi, việc này phải nhanh chóng sửa sai mới được. Sứ giả hoàng tộc nghĩ tới đây, lập tức khuôn mặt hiện lên nụ cười cung kính, vội vàng chắp tay thi lễ với Vương Lâm. Vương Lâm đạo hấu chớ trách, chớ trách. Vừa rồi tại hạ thật là hồ đồ rồi. Tông chủ đạo ma tông này đáng chết thật. Sứ giả hoàng tộc này vừa nói vừa quan sát thần sắc vương lâm, thấy vương lâm không để ý tới mình chút nào mà vẫn âm trầm như trước thì trái tim nhảy lên một cái. Toi rồi, người này nhất định còn đang để ý tới việc ta ra tay hai lần vừa rồi. Ngày sau hắn ở trước mặt tiên hoàng mà nói vài câu, ta, ta... Mồ hôi trên chán sứ giả hoàng tộc tuôn ra càng nhiều Bị gió thổi qua khiến thân thể cảm thấy lạnh ngắt Ha ha đây Vương đảo hữu ta ở đây có chút đặc sản của Trung Châu Chúng ta lần đầu gặp mặt Lễ vật không thể hiện hết được kính ý Mong rằng đảo hữu thu nhận cho nén đau đớn trong lòng Sứ giả hoàng tộc vội vàng đưa ra một ngọc sản, Cũng đưa luôn cả thánh chỉ cho vương lâm Vương Lâm đang trầm tư về nhân quả của việc này, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn sư Sả hoàng tộc một cái, tiếp nhận thánh chỉ xong cũng không xem mà nhìn ngọc giản kia. Thần thức hắn đào qua. Thần sắc vẫn bình tĩnh như trước nhưng nội tâm lại hơi chấn động. Trong ngọc giản này không phải có nội dung gì mà tương tự như không gian chứa vật. Trong đó có rất nhiều nguyên thạch tràn ngập tiên khí. Thu hồi ngọc sản, vương lâm lạnh lùng nhìn sứ giả hoàng tộc, không nói gì Dưới ánh mắt hắn, sứ giả hoàng tộc trong lòng thầm kêu khổ, cắn răng vung tay lên một lần nữa Lại lấy ra thêm một cái bình, nén đau lòng cực kỳ mà cố gắng mỉm cười a tại hạ lại quên mất, còn có một thứ đặc sản của Trung Châu nữa Cũng không phải là vật gì vô cùng quý trọng, mong đảo hữu nhận lấy Vừa nói hắn vừa cung kính đưa cách bình này cho Vương Lâm Vương Lâm sau khi tiếp nhận thần thức đảo qua Thấy bên trong có rất nhiều đan dược Đan dược này đều dùng để chữa thương Trong đó có không ít đều là vật phẩm cực kỳ chân quý Tu sĩ tầm thường rất khó có được vật này Chỉ có sứ giả hoàng tộc thì ở Trung Châu mới có biện pháp lấy được Liên tục đưa ra hai phần đại lễ xứ giả hoàng tộc này cực kỳ đau lòng nhìn chăm chăm vào vương lâm lúc này thấy thần sắc vương lâm đã hòa hoãn hơn thì trong lòng mới thầm thở phào một hơi chẳng qua dù như thế nhưng ánh mắt lạnh như băng của vương lâm sau khi nhìn tất cả đan dược xong lại chăm chăm tập trung vào sứ giả hoàng tộc dưới ánh mắt của vương lâm trong lòng sứ giả hoàng tộc lại một lần nữa thầm kêu khổ quá tham lam đây đây sứ giả hoàng tộc không thể không nặn ra một nụ cười, tay phải thầm run rẩy, hung hăng cắn răng một cái, lại một lần nữa đưa ra một ngọc sản tươi cười đưa tới. tại hạ ở đô thành của trung châu còn có một khu nhà ở, hắn vừa nói vừa đưa ngọc sản trong tay ra, vô cùng đau lòng mà đưa cho vương lâm. tiếp nhận ngọc sản này nhìn lại trên mặt vương lâm từ từ lộ ra nụ cười. Nụ cười của Vương Lâm rơi vào mắt Sứ giả Hoàng tộc khiến hắn hoàn toàn thở phào một hơi. Sứ giả đại nhân không nên khách khí. Những đặc sản của Trung Châu này nếu không phải là vật gì quý trọng lắm thì Vương Môn cũng xin cung kính nhận lấy vậy. Đúng vậy, đúng vậy, không phải là vật gì quá quý trọng đâu. Sứ giả Hoàng tộc cảm thấy vô cùng buồn bực và đau lòng cười khổ nói: Sứ giả Đại Nhân đến Lục Ma Châu này, vậy chắc đã đi qua Thiên Ngư Châu, không biết chiến tranh nơi đó thế nào rồi. Vương Lâm trầm rãi nói, Thánh chỉ lần này có ba đảo Thiên Ngư Châu Đại Hồn Môn quy nhất tôn một đảo, hôm nay hẳn là kết thúc chiến tranh rồi, mọi người đều trở lại tôn môn. Sứ giả Hoàng tộc đối với việc này cũng không giấu riêng, lập tức nói, Liên đạo phi có ở hoàng thành không?" Vương Lâm thu hồi ngọc giản, có vẻ tùy ý hỏi. "Đạo phi Vương gia từ sau khi tỉnh dậy đều ở trong hoàng thành, nghe nói muốn đi ra ngoài nhưng tiên hoàng không đồng ý. Việc này chỉ là lời đồn, sứ giả hoàng tộc cũng không ngại nói ra." "Ồ, ta và đạo phi có chút quen biết, cũng từng có chút ăn với hắn." Vương Lâm mỉm cười nói, Sứ giả hoàng tộc vội vàng gật đầu. Hắn lúc trước truyền chỉ đã phát hiện ra điểm này, giờ phút này nghe Vương Lâm chính miệng xác nhận thì đã khẳng định rồi. Tính cách của Đạo Phi, ôi ta cũng lâu rồi không gặp hắn. Sạo này bộ dạng hắn vẫn như trước chứ? Vương Lâm lắc đầu than nhẹ nói: Đạo Phi vương gia, sứ giả hoàng tộc hơi do dự một chút. Nhưng nghĩ tới nội dung thánh chỉ và những lời vừa rồi của vương Lâm liền tiếp tục nói: Với thân phận của Tại hạ thì không thể gặp được đạo phi vương gia. Nhưng nghe người ta âm thầm đồn đại, đạo phi vương gia 30 năm trước tỉnh dậy, tính cách có hơi khác trước, nhưng đôi khi lại vẫn giống. Sự giả hoàng tộc do dự, trầm rãi mở miệng nói: Trong lòng vương lâm máy động, mỉm cười không nói nữa. Sứ giả hoàng tộc thấy vậy lập tức biết điều, ôm quyền hướng về phía vương lâm vái một cái. Vương đảo hữu thánh chỉ này có thể dùng làm truyền tống trận. Khoảng cách nơi này tới Trung Châu rất xa, cần truyền tống tám lần mới tới. Tại hạ phải về trước phục mệnh, không thể đi cùng đảo hữu nữa. Đợi tới khí đảo hữu tới hoàng thành, tại hạ nhất định sẽ nguyên đón. Sứ giả hoàng tộc vừa nói vừa mỉm cười cáo lui. Hắn sợ mình còn lưu lại một giây nào nữa. Nói một câu khiến vương lâm không thích thì lại phải đưa ra một ít vật quý trọng nữa thì đúng là quá thiệt rồi. Cho đến khi sứ giả hoàng tộc rời đi, vẻ tươi cười trên mặt vương lâm lập tức tiêu tán. Thay vào đó là sự âm trầm hắn không rời khỏi đống đổ nát của đạo ma tôn mà khoanh chân ngồi trên một khối đá ánh mắt lóe sáng liên đạo phi hắn rất tham lam hắn có rất nhiều ý nghĩ kỳ quái năm đó bị thiên đạo hóa thành thiên vận tử cắn nuốt theo đạo lý mà nói thì tính cách phải bất đồng với trước đây sứ giả hoàng tộc vừa nói cũng lộ ra ý tứ này Tính cách của hắn có biến đổi, chẳng qua là không biết hôm nay rốt cuộc biến đổi thành kiểu gì nữa. Vương lâm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang tối sần tiếp tục trầm tư. Nhưng hắn nếu thật sự thay đổi tính cách thì tại sao 30 năm trước thức tỉnh đến giờ ca ca hắn mới tuyên chỉ ý. Nếu hắn thật sự muốn tả ơn ta thì 30 năm trước ta đúng là đang ở trong hạt miếu chịu đựng thống khổ và cơ duyên. Nội dung thánh chỉ này rất thú vị Ánh mắt vương lâm lạnh như băng tay phải dơ lên hướng về phía bầu trời đen kịt xa xa bỗng nhiên vung lên Chỉ thấy một luồng hắc phong gào thét lao đi Sau đó liền có vài tiếng kêu thảm thiết truyền ra trong không gian yên tĩnh. Vương lâm vốn không có lòng dạ đàn bà Một khi xác định việc cần làm thì trái tim vô cùng tàn nhẫn Hắn nếu đã muốn tiêu diệt toàn môn của đạo Ma Tông thì hiển nhiên sẽ không bỏ qua dư nghiệt của đạo Ma Tông từ Thiên lưu Châu trở về. Đám người trở về đầu tiên đều có thân phận cao quý, không tiếc giá lớn dùng truyền ống trận đi tới. Vương Lâm sở dĩ ở lại đây ngoài việc đợi đám người này cũng còn đợi một người. Lão Tổ đạo Ma Tông hẳn đang trên đường trở về. Người này có tu vi thiên tôn. Chính thức muốn diệt đạo Ma Tôn thì người này phải chết, mà dù ta không đến tìm hắn gây phiền toái thì hắn cũng sẽ ly hận ta, sau này sẽ đuổi giết. Thiên Tôn Không biết ta mặc hồn khải vào thì so với Thiên Tôn thế nào? Vương Lâm ngồi trên tảng đá nhìn về phía xa xa. Giải quyết xong chuyện của đảo Ma Tông, ta có hai lựa chọn, đi tới Đông Lâm Tông, tính vào Đông Lâm trì xem các bản nguyên khác của ta có thể ngưng tụ ra bản nguyên chân thân hay không. Hoặc ta có thể đi tới Trung Châu này, xem rốt cuộc đó là đầm rồng hang hổ gì. Liên đạo Phi Gia còn nhớ ta hay không, ca ca tiên hoàng của hắn có ý niệm gì trong đầu chẳng qua sư tôn từng nói tiên tộc có 5 vị đại thiên tôn trong đó tiên hoàng liên đạo chân cũng là một trong số đó muốn đi tới nơi đó không chừng sẽ có nguy cơ vương lâm nhắm hai mắt lại trầm mặt trong đêm cách xa lục ma châu ở giữa ngũ châu có một đạo cầu vồng đang nhanh chóng lao đi trên bầu trời trong đạo cầu vồng nó có một lão già tóc đỏ vẻ mặt bình tĩnh nhưng hai mắt lại ẩn chứa lửa giận Hắn thoáng một cách lao đi khiến thiên địa âm vang biến mất tại một truyền tống trần xa xa trả giá lớn để đối lấy truyền tống, vượt qua khoảng cách vô tận. Hắn chính là lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông dưới chứng đại thiên tôn. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.odchuyện.org. Chương 1917 tiên tộc Đại Thiên Tôn hoàn thành của tiên tộc ta nhất định phải đi Không vì chuyện cảm tạ kia mà vì lời thề của ta năm xưa đối với liên đạo phi íp này của ta nhất định khiến hắn khôi phục ký ức để trả cái ăn năm đó của hắn Ánh mắt vương lâm lộ vẻ kiên định Hắn chọn ăn Người điên năm đó đối với hắn có ăn Hôm nay hắn nhất định phải tới Hoàng thành tiên tục nhìn một lần, xem người điên có hoàn toàn khôi phục trí nhớ hay chưa. Nếu còn có gì tiếc nuối thì hắn nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ. Dù tính cách của hắn có thay đổi cũng tốt, không đổi cũng được, dù đối với ta có ý niệm khó lường thì ta cũng muốn tận mắt đi nhìn. Vương Lâm trầm mặt nhưng trong mắt hiện ra một tia buồn phiền. Người điên năm đó hắn không biết lúc này đã biến thành dạng gì có còn sống như năm đó, luôn gào thét bên tai hắn hay không. Lúc này bên tai hắn lại truyền ra tiếng la hét như có như không. Nói cho ngươi biết bổn vương rất lợi hại đó. Ngươi, ngươi, ngươi. Bổn vương cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. Con bà nó, dám giả chết trước mặt bổn vương. Trời mưa rồi. Úi, Tiểu Hồng, mau lại bóp vai cho ta Đi nói với ca ca của ta Bốn vương hôm nay mệt rồi Không tu luyện nữa, muốn ra ngoài chơi đùa Bảo hắn đừng đến tìm ta Bốn vương chơi đủ rồi sẽ tự mình quay về Hắn nếu có gan tìm ta về sống như trước Thì ta với hắn đoạn tuyệt quan hệ Máu của bốn vương vô cùng, vô cùng Hạ. Ta lại nhớ tới hình như có một yêu nữ tên là Phi Phi cho ta ăn thứ gì đó. Bên tai như truyền tới giọng nói của người điên năm xưa. Trong màn đêm đen kịt tại đống đổ nát của đạo Ma Tông, vương lâm than nhẹ. Hắn còn nhớ rõ trong sinh tử kiếp bên ngoài chu ước tinh. Chính người điên xuất hiện ôm lấy mình, ngăn cản một thức thần thông có thể đem lại tử vong đối với mình. Hắn còn nhớ rõ trong lần thứ ba hóa phàm mộng đạo. Chính hắn và người phiêu đáng trong tư vô trong mộng hắn gặp người điên cùng trải qua những năm tháng phàm trần với mình. Hy vọng hắn không thay đổi nhiều lắm. Vẻ phiền muộn trong mắt vương lâm hơi dày hơn. Bằng hữu của hắn không nhiều, mà người điên này cũng là một trong số đó. Trên thực tế hắn cho người điên không bao nhiêu chưa nói tới ăn ngược lại người điên đối với vương lâm lại có đại ăn hoàng thành của tiên tộc ta nhất định phải đi nhưng nơi đó có nguy hiểm nhất định ta cần phải có chút chuẩn bị đắt vương lâm trầm mặt trong lòng thầm quyết định ngũ đại thiên tôn của tiên tộc tay phải vương lâm phất lên trong tay xuất hiện cái mai rùa lão tổ đại hồn môn tặng hắn Bên trong có bản đồ, còn có một chút giới thiệu đối với các đại thiên tôn Ngoài ra huyền la trong đồng phủ giới cũng từng nói với vương lâm một chút chuyện có liên quan Tiên Hoàng ở Trung Châu truyền thừa tiên tổ bát cực đạo là bát cực đại thiên tôn Đông Châu tử dương tôn, một tôn môn cực mạnh trong cửu tôn thập tam môn Bên trong có song tử đại thiên tôn Nam Châu đảo nhất tôn, bên trong có đảo nhất đại thiên tôn Bắc Châu, Càn Khôn đảo, bên trong có võ phong Đại Thiên Tôn. Trung Châu trừ Tiên Hoàng gia thì còn có một Đại Thiên Tôn khác, đó là cửu đế Đại Thiên Tôn. Đây là ngũ đại tuyệt thế cường giả của 72 châu tiên tộc, ngũ đại thái sư. Đại Thiên Tôn. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng trong đầu phân tích ngũ đại thiên tôn này. Với tu vi hiện nay của hắn thì một khi Đại Thiên Tôn biết nhất định sẽ lung lạc, muốn kéo hắn về dưới trướng. Một khi có Đại Thiên Tôn ở phía sau thì mức độ nguy hiểm của chuyến đi tới hoàng thành của tiên tộc sẽ giảm đi rất nhiều. Dù sao thì dù là tiên hoàng bát cực đại thiên tôn muốn giết một thiên tôn dưới chứng người khác cũng cần phải nêu ra một lý do Dù sao thì thiên tôn là tồn tại còn hơn cả kim tôn cực kỳ hiếm thấy trên tiên cương đại lục Dưới chứng mỗi một đại thiên tôn nhiều nhất cũng không có được trăm vị thiên tôn trên cả đại lục của tiên tộc Tu sĩ thiên tôn cũng không vượt quá một ngàn người Mà nếu giết một thiên tôn tầm thường thì thôi Còn nếu giết tu sĩ đạt trình độ dược thiên tôn Loại chuyện như vậy dù là đại thiên tôn này cũng không thể tha thứ được Bởi vì tu sĩ dược thiên tôn vô cùng hiếm gặp Cả đại lục của tiên tộc Tu sĩ dược thiên tôn hôm nay cũng chỉ có 48 người 48 người này đại bộ phận đều bế quan không ra Ấm thế trên tiên cương đại lục Đại Thiên Tôn có thể thu nhận được không tới ba phần Nhân vật như vậy dù là Đại Thiên Tôn cũng sẽ tôn trọng nhất định Dù sao thì dưới Đại Thiên Tôn bọn họ Dược Thiên Tôn chính là kẻ mạnh nhất Nếu bọn họ không muốn theo Đại Thiên Tôn thì trừ phi bọn họ sống như La Vân Hải Đi khiêu chiến Đại Thiên Tôn nếu không Đại Thiên Tôn cũng không bước bọn họ phải theo Mà một khi Đại Thiên Tôn có được tu sĩ Dược Thiên Tôn đi theo thì họ nhất định sau khi khảo hạch điều tra xong sẽ coi như tâm phúc, dùng lễ ngộ đối đãi hơn nhiều. Bởi vì tu sĩ tới trình độ này thì lúc Đại Thiên Tôn chuyển thế chính là người bảo vệ tốt nhất. Nếu Dược Thiên Tôn như vậy mà bị Đại Thiên Tôn giết chít. Nếu một mình thì thôi, còn nếu đã trở thành nhân vật dưới chứng của Đại Thiên Tôn thì nhất định không bao giờ bỏ qua. Chuyện này quan hệ tới danh dự. Quan hệ tới việc Đại Thiên Tôn mời gọi người khác sau này thậm chí quan hệ trọng yếu tới người bảo vệ khi họ chuyển thí. Không có Đại Thiên Tôn nào có thể chơ mắt nhìn Đại Thiên Tôn dưới chứng tử vong mà không để ý tới. Tu sĩ Đại Thiên Tôn quá quá hiếm. Nếu ở cổ tộc thì cũng không cần như vậy, có sư tôn Vương Lâm hiểu rõ hắn dù là đệ tử duy nhất của Huyền La Nhưng ở tiên tộc này quyết không thể để lộ ra Nếu không dù với tu vi của hắn hiện nay cũng nhất định bị Đại Thiên Tôn giết chết Tiên tộc quyết không thể cho phép trong cổ tộc xuất hiện một tu sĩ như vậy Chuyện của sư tôn dù là người điên cũng không biết Chỉ có quy nhất tôn biết Nhưng Sư Tôn dám để cho uy nhất Tôn biết mà không giết bọn họ từ trong đồng phủ giới, hẳn là nắm chắc họ không tiết lộ chuyện này. Còn về nguyên nhân cụ thể thì ta dù không biết nhưng vẫn tin tưởng Sư Tôn. Đối với Đại Thiên Tôn mà nói, dù biết ta có huyết mạch của cổ tộc cổ tiên đồng tu nhưng cũng sẽ không để ý tới. Điều kiện tiên quyết là ta không được để lộ quan hệ với Sư Tôn huyền la thời gian vương lâm ở tiên cương đại lục cũng không ngắn hắn mơ hồ hiểu rõ tiên cương đại lục vô số năm qua tiên tộc vào cổ tộc đã có một số huyết mạch giao hòa dưới sự giao hòa này xuất hiện một bộ phận tu sĩ tiên tộc cũng có thân thể cổ tộc chẳng qua là không đạt được cổ tổ thừa nhận mà thôi Do đó Vương Lâm có thân thể cổ tục Có lẽ đối với tu sĩ bình thường thì cũng kim người Nhưng đối với Đại Thiên Tôn thì lại chẳng coi là gì Mà Vương Lâm biết một điểm Đó là chuyện thế gian có chút chuyện không nên giấu Chuyện mình tới từ động phủ giới Đối với người khác có thể giấu riêng Nhưng đối với Đại Thiên Tôn thì cũng không nhất định Bọn họ có thể tra ra Việc này đối với Đại Thiên Tôn mà nói ngược lại là chuyện tốt, vì như thế biết rõ lai lịch của Vương Lâm. Tuy rằng có thể cực kỳ khiếp sợ việc tu sĩ từ Động Phủ Giới đi ra nhưng với tu vi của Vương Lâm thì tất cả đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là sự lựa chọn của Vương Lâm. Muốn khiến cho Đại Thiên Tôn chú ý thì chỉ có cách triển lộ tu vi bản thân có thể giết tu sĩ Thiên Tôn, nhờ đó mà sanh chân tiên tộc Có được danh tiếng rồi thì Đại Thiên Tôn nhất định sẽ tự tìm tới. Ánh mắt vương lâm lói lên trong lòng càng kiên định. Ngũ Đại Đại Thiên Tôn, Tiên Hoàng có thể không cần nghĩ tới nữa. Còn về bốn người còn lại. Ta đối với đạo nhất Đại Thiên Tôn... Võ phong Đại Thiên Tôn còn có cửu đế Đại Thiên Tôn cũng không quen thuộc, chỉ có Đông Châu tử Dương Tôn, song tử Đại Thiên Tôn là ở trong đồng phủ giới đã từng có duyên gặp mặt. Trong đầu vương lâm hiện lên hai cô bé đáng yêu tên Hoa Hoa và hàm hàm khi gặp tham lang trong đồng phủ giới. Khiến cho Đại Thiên Tôn chú ý, để Đại Thiên Tôn tự mình tìm tới ta đó mới chính là phương pháp tốt nhất. Hai mắt vương lâm lóe sáng chậm rãi nhắm lại Hắn đang đợi lão tổ đạo ma tông tới Hắn muốn vào trì trạng thái đỉnh cao của mình Đánh một trận với thiên tôn Xem thử tu vi của mình suốt cuộc đã tới trình độ nào Kim tôn đã không thể giúp vương lâm ước lượng tu vi của mình Có thể phán đoán chuẩn xác mình đã đạt tới cấp độ nào Chỉ có thiên tôn mới được Trong thời gian chờ đợi này Vương lâm áp chế nguyên thần của Tông chủ đạo ma Tông trong cơ thể vô tình hấp thu luyện hóa nhưng không lập tức ngưng tụ ra thần mạch thứ hai mà lấy từ trong mấy chục nguyên thần bậc toàn năng hắn bắt được lúc trước. Lựa chọn ra hai nguyên thần dưới năm lần huyền kiếp để cắn nuốt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy canh giờ sau, bầu trời dần sáng. Vương Lâm sau khi cắn nuốt một nguyên thần đạt 5 lần huyền kiếp xong trong cơ thể truyền ra tiếng nổ vang Thần mạch thứ 2 hóa thành một sòng xoáy, ngưng tụ ra Trong nháy mắt khi thần mạch thứ 2 xuất hiện, Vương Lâm mở bừng hai mắt Theo hắn cảm thụ tốc độ thi triển pháp thuật của bản thân đã nhanh hơn rồi Đạo thần mạch thứ 3 cũng nên xuất hiện rồi Vương Lâm vung tay áo, từ trong mấy chục nguyên thần chọn ra 7 nguyên thần tu sĩ năm lần huyền kiếp, sau khi cắn nuốt toàn bộ. Bởi vì nguyên thần tu sĩ huyền kiếp không đủ nên hắn cắn nuốt một nguyên thần tu sĩ không kiếp sơ kỳ cơ thể âm vang thần mạch thứ 3 bất ngờ xuất hiện. Ba đạo thần mạch sau khi xuất hiện, ba dòng xoáy trong cơ thể vương lâm một khi chuyển động thì vương lâm có thể trong nháy mắt thì chuyển rất nhiều thần thông, thậm chí ngay cả lực lượng thân thể của cổ tộc cũng có sự thay đổi rõ ràng. Tốc thần quyết đối với vương lâm bất đồng. Tu sĩ kia chỉ có thể làm cho tốc độ làm phép tăng lên, không thể dẫn động thân thể. Trọng điểm ở đây chính là tu sĩ đó tạo thành thần mạch đầu tiên là tu sĩ không biết Còn vương lâm thì bắt đầu từ không huyền Mấy chục nguyên thần kia không đủ Giờ phút này bị cắn nuốt hơn phân nửa liền bị vương lâm thu lại Lưu lại sử dụng vào việc khác Không biết nguyên thần của tôn chủ đạo ma tông có thể khiến tốt thần quyết ta tăng lên mấy đạo thần mạch Vương Lâm nhắm hai mắt lại, bắt đầu sùng nguyên thần của tông chủ đạo ma tông ngưng cổ thần mạch. Giờ phút này bầu trời đã sáng tỏ. Đồng thời vào lúc ánh mặt trời chiếu xuống thân thể Vương Lâm đang ngưng tụ thần mạch thì ở biên giới giữa lục ma châu và mạnh thổ châu, một đạo cầu vòng mang theo khí thế kinh thiên ầm ầm la tới trong nháy mắt lướt qua biên giới mạnh thổ châu, bước vào lục ma châu. Tất cả tu sĩ mạnh thổ châu đối với đạo cầu vồng này gào thét lao qua tâm thần đủ rung động, không dám hỏi tới. Biên giới các châu đối với thiên tôn mà nói chẳng đáng để nhắc tới. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyện.org Chương 1918 Thân thể chính là đạo Sư hồn thuật là một loại thần thông cực kỳ bá đạo, chẳng qua đối với nguyên thần có tu vi kim tôn dù hắn đã mất đi toàn bộ lực phòng hộ nhưng nguyên thần đã ngưng tụ qua vô số năm tu hành cũng rất khó bị sư hồn. Dù là mạnh mẽ thi triển thì thuật sư hồn này cũng thường chỉ lấy được những đoạn ký ngắn ngủi không thể lấy toàn bộ. Trừ phi là người có tu vi vượt xa kim tôn thì mới có thể thực hiện hoàn mỹ. Vương Lâm dù có thể chiến thắng Kim Tôn nhưng đó là do hắn có thân thể đạo cổ được. sau khi dung hợp với Tu Vi mới có chiến lực mạnh mẽ. Còn Tu Vi thực tế của hắn chỉ mới là không kiếp sơ kỳ mà thôi. Nguyên thần của Tông chủ đạo Ma Tôn trong khi bị Vương Lâm luyện hóa thành thần mạch trong cơ thể đã từng bị hắn cố gắng sưu hồn nhưng chỉ chiếm được một chút ký ức không quan trọng. Trong đó có những bí ẩn liên quan tới sao chiến giữa Lục Ma Châu và Thiên Ngư Châu cùng với một chút suy tư của Lão Tổ Thiên Tôn ngày đó. Lão Tổ Thiên Tôn của đạo Ma Tôn ở dưới chứng của đạo Nhất Thiên Tôn. Vừa ban trưa khi mặt trời đỏ rực đang treo cao, ánh nắng rực rỡ trải khắp mặt đất Vương Lâm mở mừng đôi mắt trong mắt lấp lánh ánh sáng. Trong thân thể hắn xuất hiện thêm thần mạch thứ tư thứ năm, Một kim tôn có thể khiến hắn có thêm hai đạo thần mạch vung cánh tay lên một chút, một đám tàn ảnh hiện ra. Vương Lâm có thể cảm nhận rõ ràng được, thứ được đề cao không chỉ có tốc độ làm phép của mình mà còn có lực lượng thân thể kinh khủng của mình. Đây mới là chỗ hấp dẫn nhất của tốt thần quyết đối với Vương Lâm. Thử xem thân thể hiện tại của ta rốt cuộc tốc độ nhanh tới mức nào. Vương Lâm ngẩng đầu lên, thân thể nhón một cái, vẫn ngồi khoanh chân như trước nhưng lại ở cách hắn ba trưởng. Dưới ánh mặt trời xuất hiện một khoảng không gian vặn vẹo, xuất hiện Vương Lâm thứ hai. Vương Lâm thứ hai ngày đứng đó, khuôn mặt lộ nụ cười, chậm chậm bước về phía trước, ở đống đổ nát cách đó mười trưởng, ánh mặt trời lại vặn vẹo một lần nữa, xuất hiện Vương Lâm thứ ba. Vương lâm thứ ba này cao mày, đứng nơi đó nhìn bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh bốn phía không ngừng xuất hiện những vùng vặn vẹo. Người thứ tư thứ năm thứ sáu, cho tới khi xuất hiện 98 thân ảnh, bọn họ có khoan chân, có phi hành, có đi lại, có thi triển thần thông, có vung tay, tư thế bất đồng ở trong phạm vi màn trượng, bất ngờ hiện ra trông thật kinh người. Thân ảnh thứ 9-18 khoanh chân ngồi cạnh thân ảnh đầu tiên, hai người trông sống hệt nhau, chỉ có ánh mắt là bất đồng. 98 tàn ảnh đã là cực hạn của ta hiện nay rồi. Thân ảnh cuối cùng xuất hiện ngồi khoanh chân thì Thảo nói. Chỉ thấy thân ảnh đầu tiên tiêu tán thứ hai thứ ba thứ tư cho tới thân ảnh thứ 97 tiêu tán toàn bộ. 98 thân ảnh có thể coi như là phân thân. Đây là vương lâm dùng tốc độ cực nhanh của thân thể Sau khi đạt tới một trình độ nhất định Dưới ánh mặt trời lưu lại thân ảnh chiếc xạ Điều này đại biểu cho tốc độ của hắn lúc này đã cực kỳ kinh người Nếu như pháp thuật thần thông cũng đạt tới hiệu quả như vậy thì rất đơn giản Nhưng đơn thuần tốc độ thân thể mà tới mức này thì tuyệt đối không tầm thường Hôm nay ta đã có năm đạo thần mạch Tốt thần quyết có thể hình thành chín đạo thần mạch nhưng cũng không nói rõ chín đạo là cực hạn. Có lẽ sau chín đạo còn có thể có biến hóa mới. Thuật này rất mạnh, là thần thông kế tiếp ta cần nhanh chóng tu luyện. Vương Lâm khoanh chân ngồi đi, ánh mắt lóe lên. Đường đi trong tương lai hắn đã xác định, lúc này hiểu rõ phải tiến tới thêm nào. Xử lý xong hết chuyện của tiên tộc ta phải tới chỗ sư tôn, đi theo sư tôn tu luyện, đồng thời khiến bản thân càng ngày càng cường đại, có thể đi tới bất cứ nơi nào tìm kiếm mệnh hồn của uyển Nhi. Chiến lực hiện tại của ta đã rất cao nhưng tu vi so với những lão quái dường như vẫn còn thua kém rất nhiều chín đạo bản nguyên của ta hóa thành ba phần. dựa theo lý giải của ta thì với ngũ hành chân thân, nếu ta có thể ngưng tụ ra được hai loại ngũ hành lực nữa, khiến cho ngũ hành chân thân quy nhất thì tu vi lại có thể tăng lên một tầng, đạt tới không kiếp trung kỳ. mà nếu dùng lôi đình bản nguyên chân thân làm chủ, có thêm hai đạo bản nguyên đặc thù nữa thì sẽ khiến ta đạt tới tu vi kim tôn không kiếp hậu kỳ cuối cùng khó nhất chính là tư bản nguyên nếu có thể xuất hiện thêm hai loại nữa năm loại hợp thành một thì ta hẳn sẽ không còn là không kiếp viên mãn mà đạt tới cấp độ thiên tôn sau khi viên mãn nếu tất cả bản nguyên của ta có thể ngưng tụ ra chân thân sau đó ba loại hợp thành một thì lúc đó tu vi của ta sẽ siêu việt không kiếp viên mãn đạt tới trình độ chỉ thấp hơn đại thiên tôn Mà việc tông kích vào Đại Thiên Tôn dù ta không biết phương pháp nhưng sư tôn của ta đã từng nói cần phải có cơ duyên lớn lao, muốn mở được thái cổ thần cảnh cần phải xem cơ duyên. Nhưng nếu ta có thể khiến cho Tam Đại Bản Nguyên chân Thân Nương tổ hoàn thành bước cuối cùng thì không chừng có thể trở thành Đại Thiên Tôn. Vương Lâm trầm mặt, hai mắt bừng sáng. Tất cả đều là phân tích của hắn, cần có thời gian để nghiệm chứng. Nếu phân tích của ta là chính xác thì trên Đại Thiên Tôn còn có một cấp độ nữa, cấp độ này có lẽ là bước thứ tư, cũng có thể không phải. Cấp độ này ta cần phải ngưng tù tam Đại Bản Nguyên chân thành chân thân suy nhất, đạt tới trình độ chân thần. Trình độ như vậy hẳn là ngay cả Đại Thiên Tôn cũng chưa đạt tới, vẫn còn đang theo đuổi. Mà có lẽ cấp độ đó sẽ có thực lực của tiên tổ, cổ tổ Ý nghĩ của Vương Lâm lúc này cực kỳ rõ ràng Tuy rằng đây đều là phán đoán của hắn Nhưng cũng chính là con đường tương lai hắn phải đi Chân thật hay không thì sau khi hoàn thành tất cả các bước này hắn sẽ biết Bản nguyên đặc thù và tư bản nguyên rất khó đạt được Nhưng hai loại bản nguyên kim một trăm ngũ hành hẳn là dễ hơn một chút. Vương Lâm trầm mặt, sức nóng buổi trưa dần dần tán đi. Từ phía xa mơ hồ tràn tới một loạt tiếng sấm. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía xa xa, chậm rãi đứng dậy. Một cơn gió thổi tới khiến y phục hắn tung bay. Được đống đổ nát xung quanh làm nền khiến trên người Vương Lâm tràn ngập một luồng khí bất kỳ gì. Tới rồi Trong hai mắt vương lâm bốc lên chiến ý ngập trời Phải khiến đại thiên tôn chú ý Sanh chấn bảy mươi hai châu tiên tộc Cuộc chiến này mới chỉ là bắt đầu Tiếng ấm vang trên bầu trời sần sần khuyết tán ra cuối cùng bao phủ cả thiên địa Hóa thành một vùng tiếng nổ ầm ầm tiêu sát Một đạo cầu vồng giống như xé tan bầu trời, gào thét lao thẳng về đống đổ nát của đảo Ma Tông. Trong đạo cầu vồng đó có một lão già tóc đỏ. Trong phút chốc, tiếng ầm vang trong thiên địa tiêu tán, giống như đang ở trong một căn phòng cực kỳ ồn ào, đột nhiên yên tĩnh lại. Trong nháy mắt khi tiếng ầm vang đột nhiên tán đi, đạo cầu vồng kia cũng sụp đổ. Cả thiên địa lúc này là một vùng tĩnh mịch. Ở cách vương lâm hơn trăm trượng có thêm một thân ảnh. Lão già tóc đỏ này mặc một bộ tử bào ổn tay áo có thêu viền vàng, nhất là chỗ góc áo còn có một đồ án thái cực. Đồ án thái cực này đỏ như lửa, giống như đại biểu cho đạo. Là ngươi phá hủy đạo ma tôn của ta. Lão già tóc đỏ đứng đó, hồi lâu nhìn vương lâm trầm rãi nói, giọng nói bình tĩnh. Không lộ ra chút sao động tâm tình nào nhưng truyền ra lại tạo nên vô số tiếng vọng. Tiếng vọng này càng ngày càng nhiều càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng giống như tiếng gầm thép của đất trời. Hóa thành một âm thanh kinh thiên động địa công kích vào tâm thần Vương Lâm. Đúng! Vương Lâm bình tĩnh đứng đó. Đồng tử trong hai mắt hơi co lại chậm rãi nói. Sau khi hủy đạo ma tông còn ở nơi này đợi bổn tôn tới. Ngươi muốn khiêu chiến bổn tôn? Lão già tóc đỏ thấy thần sắc Vương Lâm bình tĩnh như vậy, thần sắc lại càng hung ác. Đúng thế. Vương Lâm nhìn lão già tóc đỏ, bình tĩnh mở miệng, "Tốt, lão tổ đạo ma tông không hề khinh thị chút nào, cũng không biểu lộ ra lửa giận." Đã tới tu vi như hắn, giao động tâm tình sớm đã bị cơ thể quên mất. hắn là thiên tôn, là một trong những người dưới chứng đạo nhất thiên tôn. dù không phải là thiên tôn cực mạnh nhưng cũng có thể nói là đứng ở đỉnh của tiên tộc. ta cho ngươi cơ hội khiêu chiến, người có thể tiếp được ta ba huyền thì chuyện hủy đạo ma tôn ta sẽ bỏ qua. lão tổ đạo ma tôn vung tay áo. Tay phẩy sơ lên từ khoảng cách trăm trượng hướng về phía Vương Lâm đánh tới. Một quyền này khiến thiên địa biến sắc, chỉ thấy ánh mặt trời trên vùng độ nát của đạo ma tông trở nên vặn vẹo. Loại vặn vẹo này thay đổi tất cả biến hóa của không gian, giống như khiến cho nơi này trở thành một vùng không gian độc lập vậy. Trong sự vặn vẹo này, thiên địa lực giống như trong nháy mắt bị một quyền của lão già tóc đỏ này hấp thu, khiến cho trong không gian không còn chút thiên địa lực nào. Tu Vi tới cấp bậc Đại Thiên Tôn thì không cần thi triển thần thông gì nữa. Bởi vì Tu Sĩ, thân thể Tu Vi là gốc rễ không cần nhục thân cực kỳ cường hãi mà cần phải lấy đạo dung nhập trong cơ thể, khiến cho chính cơ thể mình là đạo Thân thể là đạo, dù chỉ một quyền một cước tầm thường có lẽ còn chưa có lực đánh tan cả thiên địa nhưng ẩn chứa đại đạo hủy diệt tất cả. Đây là lời nói của đạo nhất thiên tôn sau khi lão già tóc đỏ trở thành người dưới ứng hắn. Một quyền này đánh xuống đồng tử trong hai mắt vương lâm co rút lại, mái tóc bạc không gió mà tung bay trong hai mắt tỏa ra ánh sáng ngập trời. Hắn cảm nhận được sự đáng sợ của một quyền này. Một quyền nhìn như tầm thường nhưng trên thực tế lại dung hợp hoàn toàn với thiên địa lực. Một quyền chuyển động thì thiên địa lực cũng chuyển động theo. Thậm chí trong một quyền này còn ẩn chứa 9 loại thần thông. 9 loại thần thông này không cần ấm quyết, không cần thần niệm, chỉ cần vung một quyền là có thể tự động thi triển. Đây mới chính là lực lượng chân chính của thiên tôn. Tu vi thiên tôn, bất cứ tu sĩ kim tôn nào cũng đều phải sợ hãi, một quyền này đủ để đánh chết cả trăm lần. Đây là nhờ có việc khiến đạo niệm bản thân, ý chí bản thân hoàn toàn dung nhập vào đạo bên trong thân thể. Lúc này thân thể là đạo, nắm tay cũng là đạo. Bốn phía thiên địa vặn vẹo, mái tóc vương lâm tung bay thân thể không lui lại mà bước về phía tu vi tay phải sơn lên cũng xuất ra một quyền hắn không lập tức mặc thiên ngư hồn khải mà dựa vào chiến lược bản thân thử xem hôm nay mình chưa mặc hồn khải thì so với thiên tôn thế nào thiên địa trong giờ phút yên tĩnh này bỗng phát ra tiếng chấn động ầm ầm đại địa run rẩy sụt đổ tầng tầng lớp lớp Hóa thành vô số mảnh vụn trong một quyền của vương lâm và lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông Bị quét về bốn phía nhưng bị không gian vặn vẹo ngăn lại, không thể tan ra quá xa Chỉ có thể bay lên bầu trời tạo thành một cơn lúc bụi tràn ngập thiên địa Tiên nhịp, tác giả, nghĩ căn, thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDH.OZG Chương 1919 mặt Hồn Khải Trong cơn lúc này trước người vương lâm truyền ra những tiếng ấm vang Nắm tay hắn thu lại thân thể nhoáng lên bịch bịch lui lại ba bước Bước đầu tiên hạ xuống Dấu chân hắn phát ra một ngọn lửa đỏ sấm Bước thứ hai hạ xuống Một vùng thực vật xanh đậm bao phủ bàn chân Bước thứ ba hạ xuống Mặt đất bất ngờ lại tỏa ra màu vàng kim, hóa thành một dấu chân như kim thiết Sau ba bước vương lâm ngẩng đầu nhìn lão tổ đạo Ma Tông trong cơn luốc Cơn luốc dần dần tan đi Lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông bước một bước đi ra thần sắc bình tĩnh nhìn vương lâm có thể không chết không bị thương dưới một quyền của bổn tôn mà chỉ lui lại ba bước bước ba loại thần thông dung nhập trong cơ thể sa ngươi đúng là có thực lực hủy đạo ma tôn vương lâm nhìn lão tổ đạo ma tôn thần sắc nghiêm trọng một quyền nọ trong đó ẩn chứa chín loại thần thông của đối phương hắn chỉ có thể triệt tiêu sáu loại trong đó cuối cùng phải lui lại phía sau ba bước Đó là do ba loại thần thông hắn không thể triệt tiêu nổi. Đây là thực lực của thiên tôn sao? Rất mạnh. Đôi mắt vương lâm lóe sáng. Hắn muốn đấu với thiên tôn. Hóa ra cấp độ tu vi thiên tôn lại chiến đấu như vậy. Trong đầu vương lâm không ngừng hiện lên một quyển vừa rồi của lão tổ đạo ma tôn. Hai mắt sần sần ngời sáng. Hắn đang học tập. Còn quyển thứ hai. Lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông cất bước đi tới, mái tóc đỏ tung bay, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tay phải bóng dơ lên. Toàn thân hắn lập tức bị vây trong biến hóa giữa chân thật và hư ảo, thoạt nhìn cực kỳ vượt dị, đánh ra quyền thứ hai. Quyền thứ hai này vừa đánh ra thì cả đạo Ma Tông ấm vang. Dường như có một luồng lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện. Xé tan bầu trời mở tung mặt đất Khiến bốn phía vương lâm lúc này như nằm trong một vùng hư vô Đây là một vùng hư vô vô biên vô hạn Không gian đen tối Vương lâm không nhìn thấy trời Không nhìn thấy đất Thân thể giống như bị hút vào thế giới kia Chỉ còn lại mình hắn tồn tại Còn có một quyền xuất ra trong hư vô này Trong một quyền này ẩn chứa 18 loại thần thông cùng với một quyền này lao thẳng tới vương lâm. Một quyền này tu sĩ Kim Tôn nếu thấy cũng sẽ bị sự hoảng sợ và tuyệt vọng bao trùm tâm thần, không có tư cách chống cự. Thậm chí dù hơn 10 Kim Tôn đồng thời ra tay thì cũng không thể trì hoãn được một quyền này trong thời gian một nhịp thở. Đây đã không còn là trinh lệch về lượng mà là về chất. Tu sĩ kim Tôn vẫn còn bị vây trong thần thông, dùng thần thông chém giết, dùng đủ loại pháp thuật biến hóa mà ra. Nhưng thiên tôn thì đã xung hợp đạo vào cơ thể, mỗi một quyền một cước đều ở cấp độ cao hơn rất nhiều. 18 loại thần thông ẩn chứa bên trong. Một quyền này, rất mạnh, xung đạo vào trong thân thể, điểm này ta không làm được. Hai mắt vương lâm lóe sáng tay phải bỗng nhiên sơn lên nắm quyền hướng về phía quyền thứ hai từ trong hư vô kia trực tiếp đánh tới ta không thể xung đạo vào cơ thể pháp tùy thân động nhưng thân hình ta là đạo cổ tu vi lực xung hợp vào một quyền nó không có thần thông chỉ có tín niệm và ý chí hợp thành một kích Ánh mắt vương lâm lộ ra chiến ý, một quyền đánh ra thân thể cất bước tiến tới trong tiếng gầm nhẹ liền ầm ầm va chạm với nắm tay kia Tiếng chấn động vang lên quanh quẩn không gian Ở cách đó một khoảng hư vô này bất ngờ xuất hiện dấu hiệu sụp đổ Gần như chỉ trong nháy mắt, hư vô bị xé sách hình thành một vùng hủy diệt Cùng với hư vô này sụp đổ, bầu trời lại là bầu trời của Lục Ma Châu, mặt đất lại là mặt đất Lục Ma Châu. Trên đống đổ nát của đảo Ma Tôn, Vương Lâm đứng đó. Cách lão tổ thiên tôn của đảo Ma Tôn trăm trượng. Khó miệng tràn máu tươi thân thể Vương Lâm giống như bị một lực lượng mạnh mẽ đánh sâu và bước chân liên tục bịt bịt bịt bị lui lại bảy bước, mỗi bước hạ xuống lại để lại một dấu chân bất đồng. Sau bảy bước, cơ thể Vương Lâm truyền ra tiếng âm vang, cánh tay phải run rẩy, có máu tươi nhỏ xuống mặt đất. Quyền thứ hai rất mạnh. 18 loại thần thông ẩn chứa bên trong đó, quyền động là thần thông vận chuyển, có thể ngăn cách thiên địa, một mình tạo ra một vùng không gian. Ngầm phắt đầu, Vương Lâm lau máu tươi trên khóe miệng, nhìn về phía lão tổ thiên tôn của Đạo Ma tông ở phía xa. Tu vi ngươi không cao nhưng chiến lực có thể miền cường đạt tới cấp độ thiên tôn Chẳng qua ngươi còn chưa hiểu đạo của thiên tôn Ta nghĩ ta là thiên tôn đầu tiên mà ngươi chiến đấu Lão tổ đạo ma tôn bước về phía trước Chầm rãi mở miệng ánh mắt nhìn vương lâm có vẻ ngưng trọng Một người không hiểu đạo của thiên tôn mà có thể tiếp được hai quyền của ta Người này bất phàm Đi mười bước Ánh mắt của lão tổ đạo Ma Tông lộ ra ánh sáng Cả người đứng đó giống như thần linh trong thiên địa Nhìn vương lâm, hắn sơ tay lên lần thứ ba Ngươi nếu có thể tiếp được một quyền cuối cùng của ta Thì chuyện đạo Ma Tông sẽ xóa bỏ Một quyền này của ta là một kích toàn lực Nếu quyền này không giết được ngươi vậy Thì thật sự không thể giết ngươi Ngươi quỷ đạo Ma Tông nghĩ ra nhất định có nhân quả Nhân quả này ta không hỏi tới Quyền thứ ba này chính là kết thúc rồi Lão Tổ Thiên Tôn của đạo Ma Tông chậm rãi nói Một quyền này ẩn chứa 27 đạo thần thông Ngươi có thể tiếp được bao nhiêu loại đây Lão Tổ đạo Ma Tông vừa nói vừa sơ tay phải lên Vương Lâm biết rõ mình không mặt hồn khải thi không thể tiếp nổi quyền này Một quyền này có thể hoàn toàn giết chết hắn cho dù là thân hình đạo cổ cũng không cách nào xót lại dưới quyền này, khiến hắn hoàn toàn hình thần câu diệt. Thiên tôn không hổ là cường giả đỉnh phong chỉ dưới dược thiên tôn trên tiên cương đại độc. Vương lâm nhắm hai mắt trên mặt đột nhiên xuất hiện ấm ký của thiên ngư hồn. Trong nháy mắt khi ấm ký đó xuất hiện, nó lan ra khắp toàn thân vương lâm. Khí tức tu vi của Vương Lâm ầm ầm tăng vọt. Luồng khí tức thiên ngư hồn này điên cuồng lan ra chui vào từng tất huyết nhục trong cơ thể Vương Lâm cũng súng mãnh tiến vào nguyên thần và linh hồn của Vương Lâm. Khiến cho tu vi của Vương Lâm lập tức từ không kiếp sơ kỳ vọt tới không kiếp trung kỳ nhưng không dừng lại mà một lần nữa tăng vọt lên tới không kiếp hậu kỳ đỉnh phong sau khi đạt tới trình đột kim tôn mới dừng lại biến hóa đột ngột này khiến cho hai mắt lão tổ đạo ma Tông lần đầu tiên co rút lại. Mượn hồn lực, đây là thiên lưu hồn lực. Ngươi đã đạt được sự tán thành của thiên lưu hồn có thể đề cao tới trình độ này. Ngươi có thể nghe trước hồn âm của thiên lưu hồn rồi. Thần sắc lão tổ đạo ma Tông lúc này cũng lần đầu tiên có biến hóa. Hắn hiểu rất rõ trong 72 châu của tiên tộc có chấn áp 72 hồn phách. Những hồn phách này dù bị chấn áp nhưng lực chấn áp có mạnh có yếu. Đó là do hồn lực bản thân chúng khác nhau. Trong đó có một số là tử hồn, có một số vẫn còn sống nhưng chỉ còn một nửa. Giống như lục ma hạt hồn vốn cực kỳ cường đại nhưng lực chấn ác không nhỏ Thời gian lại cực kỳ xa xưa thậm chí còn sớm hơn khi thiên ngư châu hình thành Cho nên lúc này hồn lực của nó đã suy yếu rất nhiều Mà thiên ngư châu lại không phải vơ à, q quy y à Trong 72 châu thiên ngư hồn gia nhập sau thời gian ngắn Hơn nữa thiên ngư vốn là một sinh linh cực kỳ cường đại Ở trong 172 châu này có thể xếp hạng thứ 18 Đạt được hồn phách tán thành không phải quá khó khăn Nhưng hề là hồn còn sống thì ở châu nào cũng có thể gặp những người như sứ giả Chỉ là sơ bộ tán thành Mặc dù có thể mượn hồn lực tạm thời đề cao tu vi Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là không hiếp hậu kỳ Không thể đạt tới tu vi kim tôn Đây là một nguyên tắc mà trong vô số năm qua rất hiếm người có thể phá vỡ Nhưng cũng không phải là không thể Có một số người cực kỳ hiếm thấy có cơ duyên xảo hợp Có thể nghe thấy hồn ân, nghe được tiếng hồn gầm thét đạt được độ tán thành cao hơn Mượn hồn lực lên tới kim tôn Nhưng kim tôn cũng đã là cực hạn rồi, không thể vượt qua nữa Trừ phi là đạt được để nhất hồn của tiên tộc chấn áp sứ hoàng thành trung châu tán thành cao độ thì có lẽ mới hơn được Nhưng ngoài hồn này ra thì những hồn khác không thể làm được điều đó Mà điều quan trọng nhất là tu sĩ có thể mượn hồn lực đạt tới kim tôn vô cùng hiếm thấy Thậm chí số lượng còn ít hơn thiên tôn rất nhiều hầu như không kém gì so với dựa thiên tôn Bởi lẽ trong một châu cùng một thời đại thì nhiều nhất chỉ có hai người đạt được tán thành cao độ mà thôi Do vậy cho nên lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tôm chưa bao giờ nghe thấy chuyện một người đắc là thiên tôn đồng thời lại là người được một hồn dưới một châu tán thành cao độ Loại tỷ lệ này theo hắn thấy thậm chí còn thấp hơn tỷ lệ xuất hiện dược thiên tôn chỉ cao hơn tỷ lệ xuất hiện đại thiên tôn mới mà thôi Có thể tiếp được hai quyền của ta đủ để đạt được sanh hiệu thiên tôn, không ngờ lại là người được thiên ngư hồn tán thành cao độ. Đây, lão tổ đạo Ma Tông nhìn về phía vương lâm, ánh mắt lộ ra giao động tâm tình rất lâu chưa xuất hiện ở hắn. Nhân vật như vậy sợ là bất cứ đại thiên tôn nào nhìn thấy cũng cực kỳ để ý, lập tức lung lạc thu về dưới chướng. Chỉ là không biết hắn lúc này mượn hồn lực xong thì chiến lực đã đạt tới trình độ nào Ánh mắt lão tổ đạo ma tôn lói lên, sơ tay phải nắm thành quyền, xuất quyền lần thứ ba Trong nháy mắt khi quyền này xuất ra, nắm tay ẩn chứa 27 loại biến háo Bất ngờ khiến không gian giữa hắn và vương lâm hình thành một hắc động lớn Hắc động này có thể cắn nuốt tất cả khí tức trong nháy mắt, khi xuất hiện liền khiến vô số mảnh vụn của đạo ma tông bị hút tới, trong nháy mắt bị hắc động này cắn nuốt. Thậm chí ngay cả thiên không cũng giống như sụp đổ, hiện ra một vùng vặn vẹo lớn, hóa thành những vòng cung bị hắc động điên cuồng cắn nuốt. Mặt đất lúc này cũng bị cuốn cong một cách khủng khi, bị hắc động nhanh chóng hấp thu, mang theo tiếng gào thét kỳ dị. Hác động này vừa cắn nuốt thiên địa vừa lao thẳng tới vương lâm Vương lâm mở mừng đôi mắt Vận chuyển tu vi toàn thân Một cảm giác cường đại chưa từng có tràn khắp thân thể hắn Hai mắt hắn chợt lóe lên kim quang thân thể nhoáng lên Bất ngờ khiến bên cạnh hắn xuất hiện một thân thể thứ hai Người thứ hai này bước đi liền khiến bốn phía xuất hiện người thứ ba Thứ tư thứ năm Cho tới khi thân thể thứ 98 huyễn hóa ra, 97 cái còn lại mới ăn giá, chỉ để lại một chân thân. Ta không thể khiến đạo dung thân thể, không thể khiến thân tùy pháp động nhưng ta có thần quyết này trong nháy mắt xuất ra 98 loại thần thông đánh một trận với thiên tôn.